Trường 1193 con đường bá chủ ta đã trở về các cường giả nhận định quả nhiên không sai. Thông túy viên hầu, viên hồng ma thực chất chưa đánh toàn lực thậm chí sự liên thủ của kiểu tố tố và tử yên càng khiến hắn trở nên nguy hiểm hơn. Tuy nhiên nếu đã tham chiến, hai nữ đương nhiên không cần biết đối thủ mạnh đến cỡ nào. Các nàng toàn lực xuất kích từ khí đen kịch hòa cùng sự chết chóc bao trùm cốt tướng cao lớn vạn trưởng. Mái tóc màu tím của tử yên tung bay phất phới, đôi mắt nàng âm u và đầy cô tịch toàn thể cốt tướng lúc này được ngưng tụ từ hàng vạn khối xương cốt khác biệt nhau được tìm thấy trong tiên ma mộ địa. Lấy nhánh xương sống lưng của thiên đế làm điểm tựa để gắn kết toàn thể cốt tướng. Đế huy lan tràn khắp toàn trường, cốt tướng dưới sự điều động của tử khí như sinh ra linh trí. Theo ý niệm của tử yên, xương cốt trên cơ thể nó bắt đầu luân chuyển tạo thành một thanh cốt trì khổng lồ vắt ngang thiên địa. Hùng hăng nện xuống đầu viên hồng ma, nhìn ép không gian đến mức nổ tung, ở phía bên cạnh. Kiểu tố tố tay nâng ngạo lôi tháp cửu xác đế lôi cùng bốn loại dị lôi điên cuồng tràn vào. chín tầng tháp ẩm vang sức mạnh hủy diệt đi, kiểu tố tố ném ngạo lôi tháp phá, không lao lên. Kích thước không ngừng mở rộng, từ trên cao chân áp xuống đầu viên hồng ma, hai loại công kích khủng bố đã sánh ngang tiên đế hùng mạnh thi triển đế kỹ. Ngay cả long ngạo thế ở không xa cũng phải nhíu mày ngương trọng, nhưng đứng trước hai thế công dữ dội đó. Viên hồng ma lại lâm vào một trạng thái vô cùng kỳ lạ, chỉ thấy hắn bình tĩnh đứng tại một chỗ. Ma cô lơ lửng bên thân, diện mục lãnh đạm chưa từng có từ trên cơ thể hắn, lông đen chậm rãi dài ra như tóc. Chiến ý thu liễm đến cực hạn, hai đôi mắt tối đen như động sâu không đáy, mọi sự cuồng ngạo. Mọi chiến ý hung mãnh được thấy từ đầu trên người hắn đã chậm rãi tan biến, hay nói đúng hơn là bị hắn che giấu. Hình tượng này không hề hợp với một con khỉ chút nào, lạc nam nhíu mày, chẳng biết vì sao hắn cảm giác được viên hồng ma lại càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đến rồi số ít đế tử từng giao chiến với viên hồng ma lầm bẩm, gương mặt bao trùm sự ngưng trọng. Trạng thái tâm ma, bên ngoài đại điện, một đám ma đế trầm giọng thốt ra, âm thanh tràn ngập ghen tị và thèm muốn. Thông tí viên hầu trời sinh tâm ma tâm ma chính là trái tim của ma, được xưng là thánh vật trong mắt toàn thể ma tu trong thiên hạ. Người sở hữu tâm ma, người có thể tu luyện mọi loại ma công, ma kỹ một cách dễ dàng, chỉ cần liếc qua lập tức có thể thi triển. Nhưng bấy nhiêu đó chưa phải sự lợi hại nhất của tâm ma, mà trạng thái lúc này của viên hồng ma mới thật sự là khủng bố. Tiến vào trạng thái tâm ma, người sẽ có được lý trí và sự lãnh tĩnh tuyệt đối của một ma đầu. Không còn sợ hãi, không còn bị tạp niệm quấy nhiễu, không còn các loại cảm xúc khác bên ngoài chi phối. Người ở trạng thái tâm ma, dù rơi vào hoàn cảnh thập tử vô sinh, hắn cũng bằng vào lý trí tuyệt đối của mình tìm ra đường sống trong chỗ chết. Dù đối mặt với nhân vật cấp thiên đế, viên hồng ma cũng sẽ dựa vào trạng thái tâm ma nghĩ ra cách nghênh chiến và giữ mạng. Tâm ma là thiên phú tuyệt đỉnh của ma tu, ngay cả những thiên ma đế cũng phải thèm khát đáng tiếc. Tâm ma bẩm sinh mà có, bất kỳ công pháp hay bí thuật nào cũng không thể tạo nên tâm ma, có thèm khát cũng vô dụng. Lúc này khi chứng kiến ngạo lôi tháp và cốt tướng toàn diện oanh tạc chính mình, viên hồng ma chỉ đơn giản ngẩn đầu. Ẩm, cốt tướng nện xuống, ngạo lôi tháp chấn áp trực diện, thân thể viên hồng ma chia năm xẻ bảy giữa không chung. Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã biến mất tại chỗ, thứ vừa bị xé tan chỉ là tàn ảnh. Không xong kiều tố tố cùng tự yên biến sắc hiển nhiên các nàng không hề nghĩ đến viên hồng ma sẽ lựa chọn né tránh thay vì đối kháng. Phải biết với sự kiêu ngạo và hiếu chiến của viên hồng ma, đáng ra hắn phải ngay đón trực diện thế công của các nàng mới đúng. Ngu xuẩn, lòng ngạo thế cười lạnh nói, đó mới là chỗ đáng sợ của tâm ma, ở trong trạng thái này viên hồng ma sẽ dùng lý trí và sự lãnh tĩnh tuyệt đối để chiến đấu. Dùng mọi thủ đoạn chỉ để giành chiến thắng và tiêu diệt đối thủ thay vì vất vả ngay chiến như bình thường hắn đã lựa chọn né tránh để bảo toàn lực lượng và đột kích xẹt tiếng nói vừa dứt không gian bên cạnh kiều tố tố bị xé toang viên hồng ma như một ma đầu xuất hiện ma côn trong tay nặng nề như thái sơn áp đỉnh hai tầng côn vực rào thét vang trời không chút thương hoa tiếc ngọc nện thẳng xuống người kiều tố tố cường giáp hoàng kim lôi bùng nổ quanh thân ấn ký hình lôi đình trên chán kiều tố tố lóe lên dữ dội ầm ầm ầm cửu thiên thập địa vang lên tiếng xét vang trời để lôi được kiều tố tố triệu hồi mà xuống Hùng hăng đánh xuống cơ thể viên hồng ma, viên hồng ma sắc mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Tâm ma giúp hắn tính toán được tình cảnh sắp diễn ra, đế lôi oanh tạc sẽ chỉ làm mình bị thương nhẹ. Nhưng côn vực của mình nện xuống đủ sức khiến kiểu tố tố trọng thương, đáng để trao đổi. Và thế là, bất chấp đế lôi của kiểu tố tố, động tác trên tay viên hồng ma không giảm chút nào. Ẩm, nhưng mà ngay sau đó, thân ảnh của viên hồng ma đã hóa thành khói đen tan biến tại chỗ. Bởi vì trước mặt Kiều Tố Tố đã lơ lửng một thanh châm cài tóc từ bên trong cây châm hiện ra hư ảnh thần thú bất tử điều dương cánh. Bảo vệ lấy cơ thể nàng, tử sắc vũ châm của Tử Yên, đây là pháp bảo mà tiêu giao tiên đế cho nàng. Đã được Tử Yên nhờ thiên địa hội nâng cấp thành đế cấp thượng phẩm, đa tả. Kiều Tố Tố nhìn qua Tử Yên thở ra một hơi nói. Viên hồng ma sau khi nhìn thấy tử sắc vũ châm xuất hiện đã lựa chọn rút lui tâm ma khiến hắn nhận ra dù mình tiếp tục công đến cũng sẽ bị tử sắc vũ châm ngăn cản. Đổi lại còn bị đế lôi oanh tạc không đáng để liều lĩnh, nã nhật nguyệt. loạn càn khôn, Bất quá rút lui tạm thời không có nghĩa là dừng chiến, không cho hai nữ thời gian thở dốc. Hai loại đế kỹ cực phẩm một lần nữa đã được triển khai, hư ảnh ma hầu khổng lồ hiện ra giữa trời. Điên cuồng nhìn ép mà xuống, nã nhật nguyệt. Lạn càn khôn, nã nhật nguyệt. Lạn càn khôn, viên hồng mà ỷ vào ưu thế hồi phục lực lượng kinh khủng của thông tí viên hầu mà liên tục đánh ra đế kỹ. Bằng vào lý trí tuyệt đối, hắn biết đây là cách nhanh nhất để giành thắng lợi bởi vì hai nữ nhân này không thể có tốc độ hồi phục lực lượng sánh bằng hắn được. Kẻ này kiểu tố tố cùng tự yên hít thở không thông, đối diện với đế kỹ cực phẩm oanh tạc liên tục. Các nàng cảm thấy áp lực cực lớn, kiểu tố tố cắn răng nuốt vào một viên tiên đan bổ sung lực lượng. Hàng vạn lôi binh vũ trang đầy đủ lại được ngưng tụ từ yên động ý niệm, vô tận xương cốt từ trên thân cốt tướng tách ra. Sau đó lại liên hợp thành một tấm cốt thuẫn khổng lồ như vách núi ngăn cản trước mặt. Oanh oanh oanh oanh oanh, quyền trưởng bá đạo đầy trời rốt cuộc nghiền xuống, lôi binh không ngừng bị tàn sát. Cốt thuẫn hao mòn, liên tục dạn nứt viên hồng ma thấy tình cảnh này, ma côn phóng đại, hai tầng côn vực bạo phát. Dốc toàn sức mạnh đập đến, một côn này nếu đánh xuống thành công, chắc chắn phá tan thế thủ của hai nữ. Ẩm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc từ giữa hư không bất chợt có vô số phù văn bay lượn hiện ra. Những phù văn này huyền ảo vô cùng, tầng tầng kết tụ thành một tấm khiên khổng lồ với lực phản chấn cực đại. Đùng, ma côn nện vào tấm khiên do phù văn kết thành, lực phản chấn như muốn long trời lỡ đất rồi ngược về phía viên hồng ma, sẹt viên hồng ma trượt dài trên không trung, ánh mắt khóa chặt lấy thân ảnh vừa xuất hiện. một vị mỹ nữ tóc vàng ngang vai, toàn thân bồng bềnh trong vái công chúa, đôi tay trắng nõn lít nha lít nhít các hình xăm chậm rãi bước ra. phù sư, viên hồng ma thốt ra hai chữ, bảo kiều lạc nam mỉm cười thỏa mãn, bảo kiều không nhìn viên hồng ma. đôi tay vẫn liên tục bay múa giữa trời, tầng tầng lớp lớp phù văn xuất hiện, những phù văn này bay khắp toàn trường. Rơi vào thân thể của chúng nữ, trong tháng chốc lực lượng tiêu hao của chúng nữ như được hồi sinh. Toàn thân thư thái dễ chịu, chưa dừng lại ở đó, bảo kiều móc ra hai tấm phù chú, một tấm hướng về cốt tướng của tử yên xé rách. Ẩm ẩm, từ trong phù chú, tử khí tinh thuần đến cực điểm gào thét mà ra, ra trì vào cốt tướng. Giống, cốt tướng như ăn phải chất kích thích ngửa đầu thét dài, từng khối xương cốt trở nên to lớn đến mức dữ dội. Kích thích toàn thân to lên gấp đôi, mạnh mẽ chưa từng có từ đế phù, có thể kích phát từ lực bùng nổ sức mạnh trong thời gian nhất định. từ yên thấy cảnh này ánh mắt đầy hưng phấn, vội vàng điều khiển cốt tướng lao đến viên hồng ma. Ở một bên khác bảo kiều lại ném cho đám lôi binh của kiều tố tố một tấm phù, ầm ầm ầm ầm. Phù vừa mới rách mây đen cuồn cuộn kéo tới như tận thế, đế lôi ở trên không như chút nước mà xuống. Đánh vào thân thể đám lôi binh, lôi đỉnh như vô cùng vô tận cung cấp sức mạnh cho chúng nó. Trừ lôi cộng hưởng, kiểu tố tố không bỏ qua cơ hội kích hoạt bí thuật ngao, giống giận vang rồi. Toàn bộ lôi binh dung nhập thành một, hóa thành một tôn lôi tướng khổng lồ tay cầm vạn kiếm lôi. Thần khoác cương giáp hoàng kim lôi, cưỡi trên liệt không lang lôi đầy uy vũ, từ lôi binh hóa thành lôi tướng. Vô cùng dũng mãnh, cảm thấy chưa đủ, kiểu tố tố ném cả ngạo lôi tháp cho lôi tướng nắm giữ. Cốt tướng và lôi tướng dưới sự trợ giúp của Bảo Kiều như được lột xác, chuyển thủ thành công. Hùng tàn lao đến viên hồng ma, viên hồng ma thi triển thân pháp biến mất khi xuất hiện đã ở sau lưng Bảo Kiều. Ma con toàn lực nện xuống đầu nàng, tâm ma mách bảo, cần phải loại bỏ nữ nhân này nếu muốn giành chiến thắng. Nhưng mà khi ma côn đánh xuống, gót chân Bảo Kiều đã lóe lên vô số phủ văn, đem nàng dịch chuyển cách xa ngàn dặm Ẩm, cốt tướng cùng lôi tướng vừa lúc áp đến, đem viên hồng ma vây vào trung tâm, hừ. Nữ nhân phù sư này phá đám, thiên lãm ở xa nhìn thấy tình cảnh này rốt cuộc không nhịn được nữa. Sự xuất hiện của phù sư lợi hại như bảo kiều mang lại ưu thế quá lớn cho phe cánh của lạc nam. Phải diệt nàng càng sớm càng tốt, hắn phất lấy đế bảo, rút ra đế kiếm nâng lên trời cao. Chiến chiến chiến chiến chiến chiến, hàng ngàn thiên binh thiên tướng dũng mãnh vô song cất tiếng. Thí thế như hồng, ngàn binh hợp nhất lên, thiên lãm thống ngự thiên binh thiên tướng hành quân mà đi. Nhiền ép không gian, quét ngang mọi chướng ngại vật thế tiến không gì cản nổi, sức mạnh của thống quân sư được triển khai. Trước sự hiệu lệnh của thiên lãm, quân ý hào hùng bùng nổ, lực lượng của hàng ngàn vị thiên binh thiên tướng hợp nhất thành một. Hiển hóa thành hư ảnh của một thanh đế kiếm khổng lồ giữa hư không, muốn hướng về vị trí của Bảo Kiều chảm diệt. Bảo Kiều sắc mặt nghiêm túc đang muốn lẫn tránh, đã thấy thiên lãm dùng khí thế khóa chặt lấy nàng. Thiên đế biến chấp trưởng càn khôn đế uy quần cuộn hàng lâm mà đến trực tiếp bao phủ bảo kiều vào bên trong chậm nói nguy bất động thiên lãm cao cao tại thượng lên tiếng bị chấp trưởng càn khôn ảnh hưởng phù văn đang lóe lên dưới chân của bảo kiều dập tắt đem nàng định vị tại chỗ nguy hiểm chúng nữ biến sắc Giết, thiên binh thiên tướng hùng hồn gào thét đế kiếm vận chuyển cái dám thiên binh thiên tướng cho ta loạn ngay tại thời khắc mấu chốt một âm thanh đầy khinh bị bất chợt vang lên thiên lãm ánh mắt động lại Răng rắc vô cùng đột ngột, mặt đất dưới chân và cả không gian bốn phía xung quanh thiên binh thiên tướng mãnh liệt nứt ra. Cánh tay, bàn chân, đầu sọ từng bộ phận, từng bộ phận từ trong đó trồi lên, vài chục, vài trăm, vài ngàn số lượng không ngừng gia tăng, bọn hắn ra rẻ trắng nhợt không chút huyết sắc. Bọn hắn hai mắt vô thần không chút tình cảm, bọn hắn mang theo khí tức âm u và sự chết chóc như từ dưới mùa sống dậy. Cương thi, số lượng cương thi khủng bố xuất hiện giữa đội hình thiên binh thiên tướng không có quân kỹ, không có quy luật, không có hào hùng, có chăng chỉ là sự rối loạn và thô bạo. vừa mới xuất hiện, lập tức lao vào công kích cắn xé, ngấu nghiến hàng ngàn thiên binh thiên tướng. bất chấp trật tự, a a a a a a a a tay của ta một vị binh lính gầm lên đau đớn, hắn bị hai con cương thi xé nát cánh tay. mắt của ta lại có một tên bị gặm mất con mắt khốn nạn, mau buông ra. hàng loạt thiên binh thiên tướng bị cương thi không biết sống chết liều lĩnh bâu vào như ruồi bâu mật. Bọn hắn vừa giận vừa sợ điên cuồng thi triển công kích đánh trà cương thi nhưng lại phát hiện đám cương thi này liều mạng đến cực điểm. Bất chấp tất cả cũng muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận chuyện gì xảy ra. Thiên lãm phẫn nộ gầm thét. Kẻ nào phá đám bổn đế tử, thiên binh thiên tướng chỉ trong thoáng chốc đã bị hàng ngàn con cương thi làm cho hỗn loạn đến cực điểm. Thống quân sư như hắn còn lãnh đạo được cây giám A tình cảnh hỗn loạn gây nên toàn trường chú ý. Vô số người kinh dị nhìn lấy bầy đàn cương thi, không ngờ thiên binh thiên tướng lại bị người khác dùng phương pháp này để khắc chế. Rốt cuộc là ai làm, ngao, đáp lại tiếng quát của thiên lãm và tò mò của tất cả mọi người. Mặt đất như bị lật tung, tiếng gầm giống kinh thiên động địa mang theo long uy ngang nhiên trồi lên. Một bộ xác rồng, xác của long đế hoàn chỉnh, long thi, ở trên lưng long thi, một thân ảnh nhỏ nhắn thấp lùn toàn thân đầy bùn đất ngạo nghễ mà đứng. Hắn vác hoàng kim sẻng trên vai, bật chợt xoay người, hướng về phía Lạc Nam quỳ xuống. Chủ nhân, ta đã trở về, chương 1194 con đường bá chủ, vũ kỹ mạnh nhất Tây Phương, chủ nhân. Ta đã trở về, tiếng quát sang sảng vang rội trên khắp chiến trường, vô số người ngơ ngác. Ha ha ha, về tốt, Lạc Nam cất tiếng cười sảng khoái, một chén rượu nâng lên, hướng về phía tiểu đậu bị uống cạn. Trong mắt của hắn tràn đầy nét mừng, nhìn thấy nhân kê và cự thiên cuồng hăng say chiến đấu. Trong lòng hắn vốn có chút lo lắng về vấn đề an nguy của tiểu đậu bỉ, con hàng này không khiến hắn thất vọng. Vừa xuất hiện đã tạo ra một trận kinh hỉ lớn đến như vậy, thống ngự một binh đoàn cương thi. Hơn nữa dựa vào độ cứng cáp của thi thể mà khí tức còn lưu lại trên người chúng, những cương thi này khi còn sống toàn bộ đều là đế cấp cường giả Tiểu đậu bỉ đây là đào sạch mộ bên trong tiên ma mộ địa hay sao, sự ra mặt của tiểu đậu bỉ lại một lần nữa khiến vô số người phải kiêng rè nhìn lấy lạc nam. Bọn hắn tự hỏi, rốt cuộc phe cánh của Lạc Nam còn bao nhiêu chưa lộ diện, cũng may phá đỉnh đội tạo nên cục diện như hiện tại. Bằng không nếu để Lạc Nam tập hợp đầy đủ phe cánh tiên ma mộ địa này còn chẳng phải bị quét ngang. Nếu tách ra, chỉ sợ rằng những nhân vật như quỷ đỏ, lâm tích cũng phải nhượng bộ lui binh trước cổ lực lượng khổng lồ như vậy. Ẩm Ẩm Ẩm, tiểu đậu bị cưỡi long thi, xung quanh là cương thi liên tục từ mặt đất trồi lên. Cả đám lao thẳng đến thiên binh thiên tướng quấy rối, không để thiên lãm có cơ hội tận dụng lợi thế thống quân sư của mình. Bảo Kiều được tiểu đậu bị viện trợ, nhanh chóng thoát khỏi chấp trường càng không ảnh hưởng. Phù chú dịch chuyển triển khai, nàng qua lại trên khắp chiến trường, hỗ trợ chúng nữ chiến đấu. Đừng quên Bảo Kiều sở hữu thể chất xếp hạng thứ 13 trên đại thể bảng. Hóa phù thánh thể, xếp thứ 13 không phải nói chơi, bản thân của Bảo Kiều hiện tại không khác gì một kho phù chú khổng lồ di động. Ngoài những phù chú được luyện chế ra sẽ tiêu hao khi sử dụng, trên thân bảo kiều còn xăm lên hàng loạt phù chú quan trọng có thể vận dụng liên tục không ngừng. Sự gia nhập của nàng lập tức giảm bớt rất nhiều áp lực cho chúng nữ, ví dụ như cơ băng và cơ nhã mặc dù có thể cầm cự trước mặt viên hồng miên và phượng cửu huyền. Nhưng sự lợi hại của nhất bàn thánh hỏa và bốn loại dị hỏa vẫn đem hai nàng áp chế. Có bảo kiều trợ giúp ném vài tấm đế băng phù, cơ băng và cơ nhã lập tức lấy lại cục diện Số lượng cương thi nhiều như vậy, xem ra chỉ có thể là truyền nhân của bộ tộc kia tái xuất. Bên ngoài đại điện, thiên đế nhìn thấy thiên lãm chật vật vội vàng hừ một tiếng, chỉ có thể trách thiên binh thiên tướng của thiên lãm còn thiếu một mảnh tướng ra trò chỉ huy. Đổi lại thiên binh thiên tướng của hắn có lý tịnh làm chủ tướng, gặp phải tình cảnh này cũng sẽ không trở nên rối loạn và mất kiểm soát như vậy. Thậm chí sẽ còn giết ngược lại bầy cương thi một cách dễ dàng, suy cho cùng, thiên lãm kinh nghiệm vẫn còn quá kém so với thiên đế hắn. Bộ tộc kia, ý của thiên đế chính là nghe thiên đế lên tiếng bất mãn, không ít người đưa mắt nhìn sang. Trong lòng có chút suy đoán, hừ, còn ai khác ngoài đám chuột nhắt thi cổ tộc. Long tộc trưởng lão không vui gần giọng. Truyền nhân của thi cổ tộc không ngờ đã lẻn vào tiên ma mộ địa còn đầu quân vào dưới chướng lạc nam. Không phải lẻn vào bụt vút sâu lắc đầu, thi cổ tộc vẫn còn thường giả đế cấp sống sót. Tiểu đậu Bỉ là truyền nhân của hắn, tham gia thiếu đế chi chiến với tư cách là một đế tử đường đường chính chính. Đám người nghe vậy lập tức giật mình, ai cũng biết thất tiệt cổ tộc từng đắc tội với nghịch long đế. Cuối cùng bị dẫn quân tiêu diệt, vậy mà thi cổ tộc vẫn còn cường giả sống sót, lão quái vật chân chính a. Nếu nói như vậy, tên này thời gian qua im hơi lặng tiếng không tranh đoạt điểm sinh mệnh là vì bận rộn đào thi thể và chế tạo cương thi. Chúng cường giả hết chỗ nói quả không hổ danh là tác phong điên cuồng của thi cổ tộc so với truyền nhân của thi cổ tộc. Truyền nhân của quái phù nữ đế mới đáng để lưu tâm, vậy mà sở hữu hóa phù thánh thể. Trường lão thiên địa hội mở miệng đầy ngưng trọng, Chúng cường giả nghe vậy hai mặt nhìn nhau, đều nhận thấy trong mắt đối phương sự nghiêm túc. Quái phù nữ đế còn có biệt hiệu là quái diện nữ đế, quái diện ám chỉ diện mạo bên ngoài quái dị. Nhìn không ra hình dáng của một nhân loại bình thường, trong quá khứ quái phù nữ đế vừa là một vị tuyệt sắc gia nhân. Vừa là một vị phù sư với thiên phú xuất chúng, đáng tiếc bởi vì bị nam nhân mình yêu nhất phản bội. Nàng đem lòng căm hận, muốn gia tăng sức mạnh và trả thù tất cả nam nhân đê hèn trong thiên hạ. Để nhanh chóng mạnh lên, quái phù nữ đế đã chọn phương thức cực đoan nhất, đó là cưỡng ép đúc nên hóa phù thánh thể. Nàng dốc lòng nghiên cứu và tìm tòi, sau đó thí nghiệm lên chính thân xác của mình, vô số phù văn mạnh mẽ và tàn khốc nhất được khắc lên da thịt. Đau đớn đến chết đi sống lại, chịu nổi khổ dày vò và hành hạ, kết quả cuối cùng, chỉ có thể xem như quái phù nữ đế thành công một nửa. Bởi vì nàng có được sức mạnh của hóa phù thánh thể, nhưng đánh đổi là thân xác và diện mạo hoàn toàn hủy hoại. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, từ đó quái phù có thêm một cái tên là quái diện. Bảo kiều này là truyền nhân của quái diện nữ đế, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, lại thành công có được hóa phù thánh thể. Có thể nói, Bảo Kiều là phiên bản hoàn chỉnh của quái diện nữ đế sau lưng có một nữ sư phụ vừa khủng bố vừa điên cuồng như vậy đấy. Nếu Bảo Kiều trưởng thành, đôi sư đồ đều là người sở hữu hóa phù thánh thể, các cường giả sao có thể không để tâm. Chỉ là bọn hắn không hề hay biết rằng, Bảo Kiều còn có liên quan đến tuế nguyệt cung, xem ra tiểu tăng phải ra tay. Chứng kiến thiên lãm bị tộc đàn cương thi quấy nhiễu, viên hồng ma tạm thời bị cầm chân. Phạm chí lại gặp nghiêu ma vương chi đuổi, đám người long ngạo thế lại chưa chịu xuất chiến. Ngộ Pháp hai tay chấp trước ngực miệng niệm nam mô theo sau đó, thân thể hắn biến mất tại nguyên chỗ. Kim Quang chiếu giỏi, hư ảnh một tôn đại Phật khổng lồ đã sừng sững trước mặt lạc nam. Diện mạo phẫn nộ dụng quyền công xuống, Phật nộ hàng ma quyền, Ngộ Pháp là giáo tử của Tây Phương giáo. tinh thông tất cả giáo lý, bao gồm công pháp và vũ kỹ của cả Tây Phương, Phật nộ hàng ma quyền chỉ là một trong số đó. Thì triển ra như nước chảy mây trôi, lại ẩn chứa sự uy mãnh vô song, lần này còn ai vì Lạc Nam xuất chiến? Đây là câu hỏi chung trong đầu của đám đông lúc này, hiển nhiên sau hàng loạt nhân vật xuất hiện ủng hộ Lạc Nam ngồi vững trên bảo tọa, Đám người mặc dù cảm thấy hoang đường nhưng cũng đã dần thành thói quen, lần này ngộ pháp cường thế xuất chiến. Đám đông vô thức tò mò ai sẽ thay mặt Lạc Nam đối địch ầm, không để tất cả đợi lâu ngay khi Phật nộ hàng ma quyền dáng xuống, cũng là lúc trước mặt lạc nam xuất hiện hai thân ảnh nữ nhân. Lại là sinh đôi sao? Đám đông tròn xe mắt, hai nữ nhân vừa xuất hiện diện mạo giống nhau như đúc, Tiệt mỹ khuyên thành, thân thể cân xứng dẻo dai, làn da trắng nõn không chút tìm vết, khí tức thu liễm đến cực hạn. Nhưng mà đối mặt với Phật nộ hàng ma quyền hung mãnh, các nàng cũng cường thế vươn tay dồn lực lấy đà, thô bạo tung đấm, oành, phản chấn kinh thiên, không gian đã sớm tan nát từ lâu nên không còn tồn tại. Tuy nhiên sau lượt va chạm này đã tạo ra vài cái hư không loạn lưu vô cùng nguy hiểm, thể đế. Ngộ Pháp nhíu lấy chân mày nhìn hai nữ nhân vừa ngăn cản trước mặt mình. Chỉ cảm thấy nắm tay tê dại sau cú va chạm, hắn sở hữu bất động minh vương thân xếp thứ 14 trên đại thể bàng. Mặc dù vẫn chưa kích hoạt nhưng lực lượng thân thể vượt xa thể tôn bình thường khiến hắn cảm thấy đau đớn khi va chạm chỉ có thể đế mới làm được. Nhưng đây cũng là điều khiến ngộ pháp cảm thấy khó hiểu thể đế đã vượt quá tiêu chuẩn tham gia thiếu đế chi chiến. Vì sao có mặt ở đây không riêng gì ngộ pháp mà rất nhiều người cũng cảm thấy khó hiểu bao gồm cả lạc nam. Hắn chừng mắt nhìn đôi nữ nhân song sinh đứng ở trước mặt hình như mình không quen, khoan đã. Rốt cuộc đám đông nhận ra điều bất thường, đôi nữ nhân song sinh này không hề có khí tức của sự sống. Không sai, các nàng là vật chết, khôi lỗi. Quỷ đỏ trầm giọng nói ra, khôi lỗi thể đế. Ngộ Pháp hít sâu một hơi. Không nghĩ ra có người đem khôi lỗi luyện đến mức xuất thần nhập hóa như vậy, trừ không có sự sống. Tất cả những điểm còn lại đều giống như nhân loại chân chính, khiến hắn cũng phải bị lừa. Xẹt chưa kịp định thần, hai nữ khôi lỗi đã mang theo quyền thế ngập trời, sức mạnh của thể đế chấn đến không khí nổ tung nghiền ép mà đến. Tiểu Tăng đành đắc tội vậy. Ngộ Pháp bình tĩnh nói một câu, sắc mặt vốn hiền từ trở nên lăng lệ. Giống giống, một tay hắn ngưng tụ Phật nộ hàng ma quyền, một tay khác thi triển la hán hàng ma quyền. Sau lưng Ngộ Pháp chậm rãi hiện lên hư ảnh của Đại Phật và la hán, bắt thịt từ hai cánh tay cứng rắn như thép điên cuồng chuyển động. Đùng đùng tung ra hai quyền pháp bá đạo của Tây Phương giáo, đem hai cổ khôi lỗi đánh bật về phía sau. Không nát, ngộ pháp ngoài ý muốn, đối với yêu nghiệt như hắn, vượt cấp chiến đấu giống như ăn cơm hàng ngày. Số lượng thể đế bị hắn dùng quyền nện nát không hề ít, vậy mà hai nữ khôi lỗi thể đế này chỉ bị đẩy lùi. Ngoài ra không hề hấn gì cả, điều này nói rõ, người luyện chế ra khôi lỗi có tạo nghệ kinh khủng. Sử dụng những nguyên liệu cao cấp vô cùng, khiến hai nữ khôi lỗi mạnh hơn xa thể đế trong cùng cấp. Ngộ Pháp đảo mắt nhìn quanh, thần thức thăm dò, muốn tìm ra người điều khiển khôi lỗi. Cách để chiến với khôi lỗi vô cùng đơn giản, đó là tìm ra khôi lỗi sư và giết chết, những khôi lỗi mất đi người điều khiển sẽ tự động vô hiệu. Nhận ra phương thức thông thường không thể tìm ra khôi lỗi sư kia, Ngộ Pháp hai tay chắp ở trước ngực. Miệng niệm khẩu kích thần thái trang nghiêm, Phật quang phổ chiếu, đôi mắt lóe lên, từ trong cơ thể ngộ pháp. Một luồng hào quang ngũ sắc điên cuồng tràn ra, chiếu rọi thiên địa, lan khắp không gian, Phật quang phổ chiếu. Đây là một môn đế cấp cực phẩm nhãn thuật một phi kích hoạt sẽ chiếu rọi chúng sinh. Nhìn thấu thế gian tất cả hư ảo, không hề kém cạnh nhìn xuyên yếu điểm của bạch nguyệt đoạt hồn nhãn hay quan sát vạn vật của âm dương nhãn. Có thể thấy sự đa dạng và phồn thịnh của Tây Phương giáo là như thế nào, rất nhanh, ngộ pháp quét mắt nhìn về một phương. Phật nộ hàng ma quyền hung hăng đấm thẳng, răng rắc không gian nát tan, một nữ nhân từ trong đó bước ra. Chỉ thấy nàng thành thục quyến rũ như mật đào chín mỏng, đôi môi màu tím mê người chân bóng. Thần khoác công trang, ý niệm đang liên kết với hai nữ khôi lỗi thể đế kia, chính là thành bích. Ngộ pháp chân đạp thân pháp toàn lực lao đến thành bích nếu khôi lỗi sư đã lộ diện. Vậy thì đánh bại nàng, thành đích hai tay kết ấn, hai nữ khôi lỗi đã xé rách không gian xuất hiện. Giúp nàng ngăn cản ngộ pháp cà sa phục ma. Ngộ pháp miệng niệm kinh văn, nhẹ nhàng phất tay. Một chiếc cà sa bất chợt hiện ra giữa không chung, rộng mở như lưới trời, mang theo trọng lực như thế giới hạ xuống. Nặng nề bao trùm hai nữ khôi lỗi vào bên trong, cà xa này cũng là pháp bảo đẳng cấp cực cao. Nhân cơ hội đó, ngộ pháp đã thành công tiếp cận, Phật nộ hàng ma quyền không chút lưu tình. Thô bảo oanh đến Thành Bích đối diện sự quyết đoán của ngộ Pháp Thành Bích vung tay lên. Không gian Pháp bảo lóe lên, hàng loạt kiện khôi lỗi đủ mọi hình dáng xuất hiện trước mặt nàng. Mặc dù đẳng cấp không cao bằng hai nữ khôi lỗi, lại tạm thời đủ sức ngăn cản thế công của ngộ Pháp. Nhưng mà, ngộ Pháp trong mắt lại lóe lên một tia sát phạt ngập trời, trong sự khó hiểu của Thành Bích. Hắn nhanh chóng thu hồi Phật nộ hàng ma quyền, cánh tay chuyển đổi động tác hóa quyền thành trường. Thí thế toàn thân ngộ pháp kéo căng, Phật quang hội tụ dữ dội như chưa từng có kim đế lực và quang đế lực bá đạo mà về. Vận dụng toàn bộ sức mạnh của cả thể tu và Phật tu, hắn muốn một lần giải quyết thành bích để còn chiến với Lạc Nam. Quyết định vận dụng đến môn vũ kỵ kia, nhờ lĩnh ngộ được môn vũ kỹ này mà hắn ngồi vững trên ngôi giáo từ bao nhiêu năm qua. Chưa ai có thể giao động vũ kỹ mạnh nhất của Tây Phương giáo. Hàng loạt cường giả ánh mắt co rụt lại, như Lai Thần Trường. Trường 1195 con đường bá chủ hỏa thần tướng mạnh mẽ, như lai thần trưởng, ngộ pháp sắc mặt lãnh liệt gầm thét. Tay chắp trước ngực theo sau đó, khí thế của hắn kéo căng như chưa từng có kim đế lực và quang đế lực sôi trào. Hư ảnh một tôn như lai tre phủ bầu trời ngưng tụ mà thành, diện mục uy nghi, miệng niệm nam mô. Đưa tay ấn xuống, chấn, trưởng án rực rỡ hào quang, trong thiên địa có Phật âm huyền ảo ngâm tụng. Chè phủ thương khung, chấn áp cửu thiên thập địa, răng rắc tầng tầng không gian như giấy vụn bị xé tan. Động tác của hư ảnh như Lai nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng chẳng biết vì sao. Thành bích toàn thân lại không thể động đẩy thiên địa xung quanh nàng như bị phong tỏa thành nhà ngục kiên cố bậc nhất thế gian. Chỉ có thể trơ mắt nhìn như Lai thần trưởng ngày một phóng đại trong tầm mắt bùm bùm bùm. Hàng trăm cổ khôi lỗi trước mặt thành bích nổ tung những nơi như Lai thần trưởng đi qua. Vạn vật tịch diệt đó là uy lực của vũ kỹ mạnh nhất Tây Phương sao. Đám đông hít một hơi lãnh khí. Đứng ở bên ngoài, bọn hắn cũng cảm nhận được một luồng khí thế uy nghi phong tỏa càn khôn. Đem vạn vật nắm giữ trong lòng bàn tay, không thể đào thoát những khôi lỗi bảo vệ thành đích đẳng cấp kém nhất cũng là tôn cấp. Nhưng ở trước thế công của Như Lai Thần trưởng, tất cả đều không chịu nổi một kích. Giống trong cơn nguy cấp một tiếng gầm kiệt ngạo bá đạo bất chợt chấn kinh toàn trường. Nhiệt độ trong không gian trở nên sôi trào dữ dội, sức nóng gia tăng điên cuồng, đầy trời hàn băng do băng long đế tử. Cơ nhã và cơ băng đánh ra cấp tốc bị hòa tan, hóa thành bọt nước bốc hơi trong thiên địa. Làm sao có thể, tu sĩ hỏa hệ như Phượng Cửu Huyền, Viêm Niên Châu, Nhân kê, Hồng Hải cũng kiêng rè thốt lên. Bởi vì trong khoảnh khắc này, bọn hắn cảm thấy hỏa thuộc tính trong cơ thể mình đang run lên đầy sợ hãi. Bất kể là hòa kiếp của nhân kê, bốn loại dị hỏa của viêm niên châu hay thậm chí cả niết bàn thánh hỏa của phượng cửu huyền cũng đang run dày. Không ngừng co rút lại vào cơ thể như gặp phải khắc tinh, trước ánh mắt khiếp đảm của toàn trường. Một cái đại đỉnh thiêu đốt ngập trời đế diễm từ thân thể lạc nam bay vọt mà ra, đốt cháy khoảng cách. Chỉ thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt thành đích chính là diễm tâm đỉnh, chỉ thấy toàn bộ thân đỉnh được ngưng tụ từ số lượng lớn các loại dị hỏa. Mỗi một loại huyển hóa hư ảnh khác nhau, mang theo sức nóng đủ để thiêu thiên phần đĩa. Tất cả dị hỏa đều được hình thành từ đế lực, đây rốt cuộc là đỉnh gì, đế cấp cực phẩm pháp bảo. Đế binh sao, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu đám đông, nhưng chẳng ai có một lời giải. Thân ảnh hỏa nhi quyến rũ nóng bỏng xuất hiện bên trên diễm tâm đỉnh, mặc kệ đám đông đang nghĩ gì. Môi đỏ yêu kiều quát lên, hỏa thần tướng ra trận ẩm ẩm ầm ầm ẩm, ẩm, diễm tâm đỉnh điên cuồng xoay tròn giữa không trung từ bên trong miệng đỉnh. Huyết cốt cơ viêm bá đạo hiện lên, thân kỵ nham tượng trọng viêm, lưng mọc bát hoang hoành thiên viêm. Xích luyện hỏa xá quấn quanh cơ thể, kim ô hư hỏa lượn lờ quanh thân, bốn cánh tay được ngưng tụ từ tứ thủ bạch hỏa. Ở mỗi một cánh tay lại mang theo sức mạnh của bốn loại dị hỏa khác nhau phân biệt là u minh quỷ hỏa. Đại lực địa viêm, nộ lôi cương hỏa, phần lực thiêu linh viêm từ tâm phần không viêm nằm ở ngực trái tượng trưng cho trái tim của lừa. Sau lưng là vạn thú mộ hỏa huyễn hóa thành hàng vạn con thú đang ngửa đầu gào thét trạng thái mạnh nhất của hỏa thần tướng chính thức hàng thế. Quan trọng nhất trong lúc tìm đến đây, Lạc Nam đã tranh thủ để diễm tâm đỉnh hấp thu toàn bộ sức mạnh đến từ một tia vĩnh hằng Tam muội chân hỏa, nhờ đó thành công chuyển đổi toàn bộ hỏa tôn lực thành hỏa đế lực lúc này đây diễm tâm đỉnh sở hữu ngọn lửa đã xứng danh với cái tên đế diễm trở thành đại đỉnh có kích thước lớn nhất, quái phong nhất trong đan điền lạc nam và đương nhiên hỏa thần tướng cũng trở thành tôn thần tướng mạnh nhất. sự xuất hiện của nó lập tức khiến tất cả tu sĩ sở hữu hỏa hệ ở đương trường phải khiếp sợ, khiến tất cả dị thuộc tính đang có mặt phải run lên đối mặt với như lai thần trường. hỏa thần tướng ngửa đầu thét dài, đế diễm cuồn cuộn bùng cháy, bốn cánh tay khủng bố hung hăng oanh phá. Trước biểu tình đại biến trên gương mặt của ngộ pháp như Lai thần trưởng bá đạo không gì cản nổi bất chợt bị đẩy lui. Ở trước mặt đế diễm quang minh đế lực và kim đế lực tạo thành trưởng ấn trở nên phai mờ ảm đảm. Thư ảnh như Lai cùng hỏa thần tướng chính diện ngạnh kháng, dư ba quét ngang chiến trường. Sau đó ầm ầm nổ tung, phốc ngộ pháp phun ra một ngụm máu, lực phản chấn dữ dội đẩy thân thể hắn bay vọt ra ngoài. Ánh mắt vốn điềm tĩnh hiện lên sự hoảng hốt tột độ, không dám tin tưởng, chiến. Hỏa nhi hương phấn thét vang, thống ngự hỏa thần tướng thô bạo lao đến ngộ pháp, ngộ pháp lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi ra sức ứng đối. Như lai thần trưởng vậy mà bại, bên ngoài đại điện, vị thiên Phật đến từ Tây Phương Giáo đã đứng bật khỏi ghế. Nắm tay siết chặt cảm giác như mình đang nằm mơ, toàn bộ đại điện trở nên tĩnh lặng. Tiếng hít thở không thông chậm rãi vang lên, ai có thể nghĩ đến, vũ kỹ mạnh nhất của Tây Phương Giáo lần đầu được thi triển ở thiếu đế chi chiến đã bị chính diện nhìn ép một cách như vậy thật là kinh khủng phượng nghi nữ đế run giọng thốt lên môi đỏ kiều diễm vẫn chưa khép lại bởi vì ở trong khoảnh khắc hỏa thần tướng xuất chiến ngay cả nếp bàn thánh hỏa của một thiên yêu đế như nàng cũng loáng thoáng sinh ra cảm giác e ngại tất cả là nhờ tam muội chân hỏa một vị hỏa tu thiên đế của nhiệt nói ra hỏa thần tướng của lạc nam trước đó vẫn chưa mạnh mẽ như vậy nhưng từ khi đạt được một tia tam muội chân hỏa từ tay của hồng hải nó đã hoàn toàn lột xác chúng cường giả gật đầu, hoàn toàn tán thành lời nói của vị hòa tu thiên đế, hỏa thần tướng của lạc nam không phải lần đầu thi triển. trước đó tất cả cường giả đều đã từng nhìn thấy hỏa thần tướng, nhưng khi đó các loại dị hỏa hợp thành hỏa thần tướng vẫn còn là tôn lực mà thôi. khi kết hợp lại cũng không đủ cho vũ kỹ khủng bố như lai thần trưởng oanh tạc đáng tiếc. hồng hải dùng tam muội chân hỏa muốn hãm hại lạc nam, kết quả còn trở thành lực lượng để hỏa thần tướng lột xác. Điều khiến các cường giả không ngờ là thiên phú của Lạc Nam quá mức kinh khủng, có thể lợi dụng tam muội chân hỏa trong khoảng thời gian ngắn đến như vậy. Hừ, thật là ngu xuẩn. Hai vị la hán của Tây Phương giáo hung tợn trừng mắt nhìn sang trường lão San Ma Điện. Chính hồng hài là kẻ đã khiến Lạc Nam mạnh lên nhanh như vậy, làm sao bọn hắn không cảm thấy tức giận. trưởng lão của San Ma Điện sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, mọi thứ diễn ra bản thân hắn đâu dự kiến được. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nhờ có Hồng hài xuất hiện mà Lạc Nam không thể tiến hành siêu hồn nhị lang thần kịp lúc trước khi hắn và dị linh tháp tự bảo. Qua đó bảo vệ được một vài bí mật không muốn người biết của San Ma Điện mà một số dị thuộc tính cũng bị nổ tung không rơi vào tay của Lạc Nam. Có thể xem như đánh đổi, Hồng hài hy sinh một tia tam muội chân hỏa là hoàn toàn đáng giá. Một khi để Lạc Nam siêu hồn nhị lang thần thành công, chỉ sợ mọi thứ diễn biến còn phức tạp hơn ngay cả San Ma Điện cũng khó thể giải quyết. Phu quân, nhìn thấy Lạc Nam ra tay cứu mình, thành đích hai mắt ướt át nhìn lấy hắn, làm rất tốt. Có thể ép giáo tử của Tây Phương giáo thi triển vũ kỹ mạnh nhất, nàng đã cố gắng lắm rồi. Lạc Nam mỉm cười khích lệ nói. Nói thật, biểu hiện và sự tiến bộ của chúng nữ đã vượt quá mong đợi của hắn, mặc dù các nàng cần phải liên thủ để chiến đấu. Mặc dù các nàng còn chưa phải đối thủ, nhưng phải xem kẻ mà các nàng phải đối đầu là ai. Bọn hắn đều là nhân vật kiệt xuất bậc nhất trong thế hệ trẻ tuổi của những thế lực cự đầu trong vũ trụ. Có tích xúc, có nội tình, có kinh nghiệm qua vô vàn thế hệ, chúng nữ có thể chiến cùng bọn hắn. Lạc Nam đã vì các nàng cảm thấy tự hào, ngay từ đầu, hắn đã định trước mình sẽ độc chiến toàn trường. Sự xuất hiện của nhân kê, cự A-man, tiểu đậu bỉ và chúng nữ đều là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn thật sự bất ngờ và cảm động, cũng ngồi im xem thử tiến bộ của mọi người, nhưng cũng không thể để bọn hắn và các nàng rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Đứng lâu như vậy cũng mỏi chân rồi, các vị còn chờ gì nữa, và thế là, Lạc Nam quay đầu mỉm cười. Hướng về phía lòng ngạo thế, thủy tinh, hắc y nhân, bạch y nhân, lâm tích và quỷ đỏ lên tiếng. Hiển nhiên, đương trường chỉ còn lại sáu nhân vật này vẫn chưa tham chiến, Lạc Nam không cho rằng nữ nhân hay chiến hữu của mình ở đây có bất kỳ ai địch nổi bọn hắn. Hắn phải tự thân vận động, hệ thống vẫn chưa thông báo nhiệm vụ hoàn thành, xem ra cần đích thân hắn ra mặt rồi. Cuồng ngạo sẽ khiến ngươi trả giá thật nhiều. Lâm tích trợn trắng đôi mắt, giọng điệu thanh lãnh nhìn lấy Lạc Nam. Mặc dù nàng biết Lạc Nam thật sự lợi hại, nhưng không có nghĩa là hắn có thể độc chiến sáu người đang có mặt. Bởi vì theo như Lâm tích năm người còn lại ai cũng đủ sức chiến một trận với nàng, Lạc Nam cùng lắm mạnh ngang nàng mà thôi. Có đúng không? Vậy mời ngươi. Lạc nam cười tà ta, ta sẽ dạy ngươi một bài học. Lâm tích rốt cuộc không nhịn nữa. Hai tay cấp tốc kết ấn, không gian xền xệt nhanh chóng được hình thành xung quanh lạc nam, muốn đem hắn trói chặt vào trong đó. Xẹt nhưng mà ngay lúc này, không gian xung quanh lâm tích bất chợt hình thành vòng xoáy với lực hút cự đại. Muốn đem nàng hút vào bên trong, kẻ nào? Lâm tích quát lạnh, ra sức phản kháng, thích chơi không gian và thời gian. Để ta tiếp ngươi. Một giọng nói thanh thúy trong veo truyền vào trong tay Lâm Tích lực hút từ không gian gia tăng dữ dội. Cường ép đem Lâm Tích hút vào bên trong, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng, hiển nhiên, có một nhân vật nào đó đã khiêu chiến với Lâm Tích. Mà chiến trường của hai người bọn hắn sẽ diễn ra bên trong không gian vô tận, thấy tình cảnh này. Lòng ngạo thế cùng quỷ đỏ đám người hơi nhíu mày, bọn hắn đưa mắt nhìn sang Lạc Nam, phát hiện tên này đang ngẩn người thất thần. Ánh mắt đầy vẻ phức tạp tiểu Nha đầu ngốc lạc nam trong lòng có một dòng nước ấm chảy ngang qua. Ở tiên ma mộ địa này đủ bản lĩnh để cưỡng chế hút lâm tích vào không gian, còn ai khác ngoài một người. Nhà đầu kia không chịu xuất hiện, nhưng lại thay hắn ngăn cản một đối thủ cường đại. Thật sự trưởng thành rồi, quỷ đỏ và long ngạo thế khó hiểu, chẳng biết vì sao nhân vật kia sẽ vì lạc nam ra mặt. Khoan đã, họ là không lẽ là huynh muội? nghĩ đến đây, trong mắt quỷ đỏ cùng long ngạo thế co rút lại. Nếu đúng như phán đoán của bọn hắn, như vậy bối cảnh của đôi huynh muội này cao đến dọa người a. Tuế Nguyệt đế nữ lại ra mặt vì Lạc Nam, bên ngoài đại điện chư vị cường giả không biết đã kinh ngạc bao nhiêu lần. Bọn hắn phát hiện những chuyện liên quan đến Lạc Nam đều đủ khiến tâm cảnh nhiều năm bất biến của mình sinh ra dao động. Đầu tiên là liên tiếp có nữ nhân ưu tú xuất hiện vì hắn, hiện tại ngay cả nhân vật như Lạc Kỳ Nam Đệ tử của đệ nhất cường giả đương thời cũng ra mặt ai nói cho bọn hắn, Lạc Nam rốt cuộc là thần thánh phương nào hay không? Lạc Kỳ Nam, Lạc Nam tên của bọn hắn có quá nhiều nét tương đồng. Trưởng lão thiên địa hội vuốt dâu. Nhíu chặt chân mày suy đoán, chẳng lẽ hai người có quen biết thông thường, gốc gác và dề má của bất kỳ ai trong vũ trụ này cũng khó thể thoát khỏi ánh mắt của thiên địa hội. Nhưng Lạc Kỳ Nam là đệ tử của tuế nguyệt thiên địa hội không dám điều tra về lai lịch cũng như nguồn gốc của nàng A. Chỉ biết lạc kỳ nam năm đó được tuế nguyệt mang về sau khi đúc thành thời không thánh thể mà thôi. Hừ thế gian này người trùng tên cũng có vô số. Thiên đế vội vàng lên tiếng phủ nhận. Bấy nhiêu đó còn chưa kết luận được gì, nói không chừng đơn giản chỉ là lạc kỳ nam muốn chiến với lâm tích để phân cao thấp mà thôi. Hắn là kẻ không muốn lạc nam dính liêu nhất đến tuế nguyệt cung bởi vì thiên đình của hắn đang ngấp nghé côn lôn giới a. Nếu côn lôn thiếu chủ có tuế nguyệt cung chống lưng, vậy hắn còn tham lam cây rắm tuế nguyệt nữ đế khi chưa đúc thành thời không thánh thể đã có chiến lực không kém gì hắn. Càng đừng nói hiện tại, đám đông âm thầm gật đầu, lời của thiên đế cũng có chút đạo lý. Lạc nam nở nụ cười đầy mãn nguyện, không rảnh để ý đám đông đang suy đoán lung tung, hắn hít sâu một hơi. Lao vụt lên khỏi ghế, nếu các vị chưa muốn chiến, vậy ta chiến, tiếng nói vừa dứt. Lạc hồng kiếm lóe lên, hai tầng kiếm vực bùng nổ, 109 thanh vũ hoàng kiếm gào thét mà ra, bay lượn giữa trời như quần long loạn vũ. Lạc nam tay cầm lạc hồng kiếm, chân đạp thiên hạ vô cực mang theo 109 vũ hoàng kiếm, không có mục tiêu cố định. Bá lực phun trào, hắn cầm kiếm chém ngang một đường như rạch trời, bao phủ cả long ngạo thế. Thủy tinh, hắc bạch y nhân và quỷ đỏ vào bên trong, 109 thanh vũ hoàng kiếm cũng tách rời, càn quét về 5 người bọn hắn. Hừ. Thấy tên này cuồng ngạo như vậy, quỷ đỏ đám người không nhẫn nhịn nữa, Lạc Nam phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Đại chiến chính thức bùng nổ chương 1196 con đường bá chủ bắt môn trở lại, Vũ Hoàng Kiếm gào thét vang trời. Phần tách mà ra, mang theo sát khí lẫm liệt đâm đến, đối với những đế tử bình thường. Vũ Hoàng Kiếm có lẽ sẽ khiến bọn hắn đau đầu một phen, đáng tiếc 5 người mà Lạc Nam đối mặt lúc này lại nằm ngoài phạm vi đó đối mặt với vũ hoàng kiếm mang theo bá lực bọn hắn biểu lộ vô cùng điềm nhiên. Hừ, muốn khiêu khích thì dùng thủ đoạn mạnh hơn đi. Long ngạo thế hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn duỗi ra hai tay hóa thành song long chảo. Bên trên song chảo là tầng tầng vảy chân long xanh biếc chói lọi, các đường long văn chậm rãi luân chuyển, quét ngang hàng loạt vũ hoàng kiếm, keng keng keng keng, ma sát dữ dội vang lên âm thanh kinh người. Vũ Hoàng Kiếm khó thể xuyên qua vảy chân Long, bị Long ngạo thế toàn diện đẩy lùi. Thủy tinh diện mục vô cùng lạnh khóc. Ta xóa kích trong tay cắm xuống trước mặt, giống gào, theo động tác của hắn, thủy đế lực như hải dương hàng lâm. Từ bên trong dòng nước là hàng loạt thủy quái hình thù dữ tợn phá hải lao ra, có ngạc ngư, có cự quy, có cá mập, cá kiếm hung mãnh đến cực điểm. Những thủy quái liều lĩnh không sợ chết lao theo dòng nước, nhắm đến từng thanh Vũ Hoàng Kiếm công kích trực diện, không ngừng đem các thanh kiếm đánh bật trở về. Mười quỷ đỏ nhẹ giọng thốt ra một tiếng, đơn giản mà thô bạo tung ra một đấm. Ầm quyền kinh khủng bố tàn phá bừa bãi trăm dặm không gian, đem những thanh vũ hoàng kiếm ở trước mặt đánh cho rơi rụng. Hắc Y nhân bạo lực không kém gì quỷ đỏ, ống tay áo đen kịch tung bay, thản nhiên tung ra hai đấm. Vù vù vù vù vù theo cú đấm của Hắc Y nhân, thiên địa xung quanh như đứng về phía hắn. Vô cùng vô tận lực lượng truyền về, một luồng sức ép vô hình do chính không gian tạo ra siết chặt vào từng thanh kiếm. Làm suy yếu tốc độ của chúng nó, mặc cho hắc y nhân ra sức càn quét, bạch y nhân càng thêm đơn giản. Hắn đứng im tại chỗ, nhưng lạc nam kinh dị nhìn thấy vũ hoàng kiếm mỗi một lần đâm vào đều xuyên thấu mà qua. Bạch y nhân giống như một ảo ảnh, biến chính cơ thể của mình thành hư vô, không chịu bất kỳ công kích cũng như tác động bên ngoài nào vào cơ thể. Chỉ thoáng chốc, 109 thanh vũ hoàng kiếm hoàn toàn bất lực, không thể gây phiền toái cho năm vị yêu nghiệt dù chỉ một chút. Ngay cả đường kiếm do lạc hồng kiếm chảm ngang cũng chỉ có tác dụng khiêu khích hoàn toàn không mang theo bất kỳ ảnh hưởng nào đến năm người này. Đều là quái vật lạc nam hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cân nhắc trong năm người này. Chỉ có lòng ngạo thế và thủy tinh là hắn thấy bình thường nhất thủ đoạn của bọn hắn mặc dù cường đại nhưng còn nằm trong phạm vi hiểu biết của lạc nam. Xét về quỷ đỏ, kẻ này động tác lúc nào cũng thong dong nhưng lại tràn đầy uy lực chiến đấu với hắn có cảm giác như đang chiến đấu với rất nhiều người. Hắc y nhân cũng vô cùng thô bạo, khả năng của hắn hình như là lợi dụng hoàn cảnh xung quanh để chiến đấu. Hắn là con cưng của thiên địa, có cảm giác mọi thứ xung quanh luôn nghiêng về phía hắn, bạch y nhân thì không cần phải nói. Lực lượng hư vô của kẻ này tám môn nhất Lạc Nam vẫn chưa thể lý giải, hàm ngọc nàng có ý kiến gì không? Lạc Nam hướng về trong lòng dò hỏi, hắn không hỏi Kim Nhi vì biết nha đầu này kiểu gì cũng sẽ không nói. Ngược lại Bắc Cung Hàm Ngọc từng là trưởng lão của tiên ma cung, kiến thức bất phàm, có lẽ sẽ mang lại thông tin hữu ý có giá trị tham khảo nào đó cho mình. Thế hệ này yêu nghiệt hoành hành, thật sự còn viễn siêu thời đại tiên ma cung thành lập. Điều này không biết là phúc hay họa, Bắc Cung Hàm Ngọc cảm thán một tiếng, sau đó ngưng trọng nói ra. Hắc y nhân rất có thể là một tồn tại hi hữu chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, được xưng là thuận thiên giả. Thuận thiên giả. Lạc Nam sắc mặt mộng bức chưa từng nghe qua cách gọi này, Thuận Thiên giả ám chỉ những kẻ làm tất cả mọi việc đều được thiên đạo che chở và ưu ái. Thuận lợi trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong các cuộc chiến. Bắc cung Hàm Ngọc giải thích nói, cũng giống như khi Thuận Thiên giả chiến đấu với kẻ thù, tiên khí trong thiên địa sẽ ưu tiên tiến vào cơ thể hắn. Không gian xung quanh sẽ nghiền ép lên đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả thiên đạo chi nhãn Quy tắc vũ trụ cũng sẽ đứng về phía hắn, hỗ trợ hắn đối địch, nói tóm lại, thuận thiên giả có khí vận phù hộ. Được đất trời thiên vị, yêu ái, khoan đã. Lạc Nam lập tức lên tiếng, vậy thuận thiên giả có gì khác với khí vận chi tử đâu? Bản chất của bọn hắn giống nhau, Bắc Cung Hàm Ngọc phân tích nhưng khác nhau ở chỗ. Khí vận chi tử là những nhân vật ứng kiếp mà sinh, được khí vận lựa chọn ra thân mà chẳng cần phải trả giá gì cả còn thuận thiên giả thì khác để được phù hộ thì tổ tiên hay thậm chí là chủng tộc của hắn phải từng có những công hiến cực kỳ to lớn cho sự sinh tồn và phát triển của vũ trụ khiến linh tính vũ trụ cảm phục sau đó ban thành thuận thiên giả xem như một cách đền bù xứng đáng để trở thành thuận thiên giả hầu hết đều phải trả giá cực kỳ đắt bắc cung hàm ngọc nói tiếp đây chỉ là suy đoán bởi vì sau lần va chạm vừa rồi ta cảm thấy hắc y nhân có những đặc điểm giống với thuận thiên giả mà cổ tịch ghi chép lại Cũng không loại trừ khả năng hắn là khí vận chi tử, lạc nam âm thầm ghi nhận ánh mắt đảo qua quỷ đỏ và bạch y nhân. Vậy còn bọn hắn, bắc cung hàm ngọc lắc đầu nói ra, quỷ đỏ là người của chiến mệnh cung. Đây là thế lực bí ẩn bậc nhất vũ trụ, ngay cả thiên ma cung năm đó cũng chẳng biết mục đích tồn tại của bọn hắn là gì. Muốn biết thêm về quỷ đỏ, người phải ép hắn bộc lộ nhiều con bài hơn mới được. Về phần bạch y nhân, ban đầu ta đoán hắn là một loại vĩnh hằng thuộc tính với công dụng cường đại Nhưng sau khi nhìn ngươi xung đột với hắn thì lại phát hiện không phải, bởi vì các loại dị thuộc tính không hề cảm thấy e sợ trước mặt hắn. Ta thiên về khả năng bạch y nhân là một chủng tộc nào đó ngoài vũ trụ sở hữu lực lượng hư vô. Đa tạ nàng lạc nam gật đầu, những kiến thức mà Bắc Cung Hàm Ngọc cung cấp cho hắn vô cùng hữu ích. Bởi vì khả năng rất cao suy đoán của nàng sẽ là thật trong trường hợp khi hắn đã thử dùng thiên cơ bảng giò xét quỷ đỏ. Bạch Y Nhân và Hắc Y Nhân nhưng đều thất bại, có thể khiến thiên cơ bảng dò xét thất bại. Một là ngoài tầm vũ trụ, hai là có khí vận che đậy thiên cơ, ba là người mang cấm kỵ, nhưng nếu Bạch Y Nhân là tồn tại ngoài vũ trụ này. Vậy tại sao hắn được phép tham gia thiếu đế chi chiến, cổ Việt tộc sẽ không phát hiện sao? Lạc Nam âm thầm khó hiểu, đánh với chúng ta mà dám phân tâm, nhìn thấy Lạc Nam có chút thất thần. Long ngạo thế sắc mặt lạnh lẽo quát hắn cảm thấy đối thủ đang sỉ nhục mình, đã lấy ít địch nhiều mà còn dám lơ là như vậy. Không giữ lại thực lực, Long Văn ngạo ngễ hiện lên, Long ngạo thế chân đạp thân pháp tay rồng mang theo chân long lực tinh khiết bậc nhất. Điên cuồng oanh sát chân long quyền, hừ, Thủy Tinh cũng nghiêm túc hai tầng kích vực gào thét mà ra. Tam Xoa kích trong tay chấn động dữ dội, lùi một bước lấy đà, Thủy Tinh tay cầm Tam Xoa kích phóng thẳng đến Lạc Nam. Giống, hư ảnh một con thủy long dương nanh múa vốt hòa cùng thân kích xé tan không gian, sóng thần cuồn cuộn như đại hồng thủy hàng thế. Chiến vực, mờ, quỷ đỏ chiến ý ngút trời, chiến vực như chống trận, găng tay màu đỏ nâng cao. Một quyền đấm đến hủy thiên diệt địa, hắc y nhân không nói tiếng nào, nhưng khi hắn giang rộng đôi tay. Toàn bộ lực lượng đất trời trong phạm vi ngàn dặm kéo về như những dòng thác tiến vào cơ thể. Chỉ thoáng chốc, lực lượng của hắc y nhân bạo tăng tung ra hai quyền, bạch y nhân không hành động. Bởi vì một khi lực lượng của hắn đánh ra sẽ không phân biệt địch hay bạn, phân tán luôn cả sức mạnh của đám người long ngạo thế thì không hay. Bốn người kia ra tay đã đủ rồi, thích thì chiến. Lạc Nam ngửa mặt lên trời cười dài. Đối mặt với các địch thủ hùng mạnh và thần bí này mới là khao khát của hắn, chiến ý trong mắt gần như hóa thành thực chất. Gác lại những tò mò sang một bên, Lạc Nam ngạo nghẽ gầm lên, bát môn độn giáp, khai môn. Mở cơ môn, mở thể môn, mở tốc môn, mở huyết môn, mở cốt môn, mở không môn, mở... Mờ... Lạc Nam bước vào trạng thái chiến đấu, một lần kích hoạt cả thất môn trong bát môn. Bí thuật của thể tu, vì sao yếu như vậy? Thấy tình cảnh này, long ngạo thế lên tiếng cười nhạt. Đám người cũng hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì sao Lạc Nam đột nhiên vận dụng bí thuật cấp thấp như vậy. Bát môn độn giáp chỉ là cực cấp cực phẩm bí thuật mà thôi, những yêu nghiệt như quỷ đỏ đương nhiên sẽ không nhìn vào trong mắt. Yếu, lạc nam cười lạnh lùng, để ta cho các ngươi xem, bí thuật cấp thấp cũng sẽ lật trời. Cửa cuối cùng, tử môn, mở trong ánh mắt kinh dị của đám đông, mọi giác quan trên cơ thể lạc nam bùng nổ đến mức cao nhất. Huyết mạch sụp sôi, xương cốt kiên cố, chiến ý tung hoành như một cổ máy chiến đấu hủy diệt. Từ môn trực tiếp ép lạc nam đạt đến cuối cùng của ngưỡng thân thể, đem thất môn còn lại gia tăng mạnh mẽ lên vô số lần. Từ môn mở ra, sức mạnh bát môn độn giáp trực tiếp vượt qua ngưỡng mà một môn bí thuật cấp thấp có thể mang lại vô số lần. 35 đường hồng hoang tiên văn ra trì quanh thân, lạc nam bá đạo hướng về phía trước, bá lực bao phủ đôi tay. Liên tục tung quyền về trước mặt long trời lỡ đất ẩm ẩm, quyền kình nổ tung tư phía. Lạc Nam như một tôn chiến thần, hắn đấm long quyền của Long Ngạo Thế, đấm văng tam xoa kích của Thủy Tinh. Diệt luôn quyền kình mà quỷ đỏ và hắc y nhân thi triển, làm sao có thể? Long Ngạo Thế khó có thể tin. Chúng cường giả bên ngoài nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ Lạc Nam thật sự đem các yêu nghiệt hàng đầu bức lui sao? Hừ, bắt môn độn giáp thiên đế hừ lạnh nói, đó là bí thuật thể tu của cự nhân tộc. Một khi kích hoạt từ môn uy lực sẽ gia tăng đến mức khủng bố, nhưng cái giá phải trả là bạo thể mà chết. Lạc Nam thi chuyển từ môn mạnh mẽ trong tháng chốc nhưng chết là khó tránh khỏi thì ra là vậy đám người giật mình. Thầm nghĩ Lạc Nam bị điên rồi sao? Bí thuật mang đến hậu quả nặng nề như vậy cũng muốn sử dụng. Chẳng lẽ hắn biết mình khó thể chống lại quỷ đỏ đám người nên quyết định liều mạng. Đây là sức mạnh của từ môn Lạc Nam hưng phấn hít sâu một hơi toàn thân kích động đến mức run dày. Ở khoảnh khắc này hắn cảm giác mỗi tế bào trên cơ thể mình đều ẩn chứa lực lượng khủng khiếp. Hắn muốn chiến, chiến, chiến, chiến một cách điên cuồng để phát tiết sức mạnh, bí thuật giác rửa Long Ngạo Thế xem thường nói. Có thể mạnh mẽ trong thời gian ngắn, đổi lại là bảo thể mà chết, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới sử dụng. Nói xong, Long Văn gầm thét tiên hạ thủ vi cường, tung ra Long Quyền Hùng mạnh, muốn ép Lạc Nam nhanh chóng đến ngưỡng giới hạn của tử môn. Đối mặt với Long Quyền mạnh mẽ của Long Ngạo Thế, Lạc Nam ở trạng thái này đâu thèm quan tâm. Hắn chỉ đơn giản vung đấm tiên văn bùng nổ trực diện đánh vang long quyền của long ngạo thế. Quả nhiên bí thuật rất mạnh quỷ đỏ nhíu chân mày nhìn Lạc Nam, hắn không cho rằng nhân vật như Lạc Nam sẽ thi chuyển bí thuật một cách liều lĩnh như vậy. Khi bí thuật kết thúc cũng là lúc hắn bạo thề. Hác bạch y nhân âm thầm lắc đầu, bạo thề. Lạc Nam trong lòng cười quỷ dị. Người khác có thể bạo thể, nhưng một kẻ sở hữu vạn cổ bất hủ thân như hắn sẽ bạo thể sao? Câu trả lời là không thể nào, bát môn độn giáp một khi kết hợp vạn cổ bất hủ thân. Sẽ là một con bài mạnh mẽ của hắn, nhớ lại những tháng ngày vất vả tu luyện bát môn độn giáp ở hạ giới. Lạc Nam cảm thấy vô cùng đáng giá, vũ phong đỉnh gia trì quanh thân, thiên hạ vô cực triển khai. Thân ảnh Lạc Nam biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng long ngạo thế, Lạc Hồng kiếm lóe lên. Bá lực điên cuồng thiêu đốt, bạo ngục chảm hung hăng chém xuống, hừ, dù là đế cấp pháp bảo muốn phá phòng ngự của ta cũng không dễ dàng đâu. Long ngạo thế cười gần quát, chân long chiến thân, chân long giáp bao trùm toàn thân, long ngạo thế vươn ra long chảo hung hăng vồ đến lạc hồng kiếm. Bên trên long chảo, 25 đường long văn óng ánh sức mạnh, lạc nam hít mắt, 35 đường hồng hoang tiên văn đồng thời cũng xuất hiện trên thân lạc hồng kiếm. Hai tầng kiếm vực bùng nổ mà ra, vận dụng toàn bộ sức mạnh thể tu và cả bá lực chạm xuống. Xẹt kiếm cùng long chảo va chạm dư ba nghìn nát bốn phương tám hướng, răng rắc ánh mắt long ngạo thế như muốn lòi ra ngoài. Hắn chứng kiến long chảo kiên cố không gì cả nổi của mình bị lạc hồng kiếm chạm ngang. Phốc máu rồng như cột nước bắn lên bầu trời, ánh kiếm màu đỏ hết sức chói mắt. Vảy chân Long cũng cứng đấy, nhưng đứng trước binh nhân tộc bá lực tử môn và cả 35 đường tiên văn lạc nam cười tà bên tai Long ngạo thế. Vẫn còn non lắm, chúc cả nhà năm mới sức khỏe dồi dào. Gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng. Chương 1197 con đường bá chủ, hỗn loạn, ngươi nhìn thấy Long chảo của mình bị chằm ngang. Máu rồng cuồng phún, cảm giác đau đớn thể xác không sánh bằng sự nhục nhã trong lòng, trong phiến vũ trụ này. Vảy chân long là một trong những thứ có khả năng phòng ngự cao cấp nhất, một miếng vảy chân long sánh ngang nguyên liệu đế cấp được dùng để luyện khí. Chưa kể đang trong trạng thái chân long chiến thân, có thêm long văn gia trì, sức phòng ngự càng mạnh mẽ hơn vô số lần. Ấy vậy mà vô cùng đơn giản, hắn đã bị thương rồi, hắn nhận ra, sau lần va chạm trước đó ngoài vũ trụ. Thực lực của tên Lạc Nam này tiến bộ quá nhiều, hoàn toàn là hai cấp bậc lần đó vì cốt nhân tộc mách lẻo. Long ngạo thế kỵ trên hỏa long cao cao tại thượng tìm đến Lạc Nam, hai người phát sinh cuộc chiến. Sau cùng long ngạo thế nhận ra Lạc Nam không dễ trêu nên quyết định rời đi, nhưng mà, lần đó rõ ràng Lạc Nam cũng không làm gì được hắn. Vậy mà giờ đây, trong hoàn cảnh năm người vây công, Lạc Nam đã có thể một kiếm chém đứt long trảo của hắn rồi. Long ngạo thế sao có thể không vừa sợ vừa giận. Kẻ này tiến bộ thật sự quá nhanh, Lạc Nam hít mắt cười hài lòng. Tiên tu đột phá địa tôn, thể tu đột phá địa thể tôn, luyện hóa thêm vài loại dị thuộc tính. Diễm tâm đỉnh chuyển hóa thành đế lực Lạc Hồng kiếm tấn cấp sinh ra hai tầng kiếm vực. Bấy nhiêu đó đã khiến thực lực của Lạc Nam đạt đến một độ cao hoàn toàn mới, Long Ngạo Thế cho rằng hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Làm sao không ăn thiệt thòi, bất quá mặc dù bị thương, Long Ngạo Thế vẫn giữ được sự bình tĩnh của một thiên tài đè nén đau đớn từ vết thương, hắn gầm lên một tiếng, long hồn hộ thể, ngao hư ảnh chân long hồn phá thể mà ra, uốn lượn xung quanh long ngạo thế, mang theo hồn lực cuồn cuộn vô cùng mạnh mẽ, hung hăng chụp xuống đầu lạc nam. lạc nam cười lạnh, hồn đỉnh trong đan điền xoay tròn dữ dội, lưới hồn, hắc hồn cùng bạch hồn nhanh chóng tiến ra, đan sen tầng tầng lớp lớp thành một mảnh lưới chụp vào chân long hồn, dùng lưới bắt rồng. hừ. Long ngạo thế hừ lạnh, long hồn ngưng tụ đến cực điểm, dương nanh múa vốt vùng và ý đồ xé tan lưới hồn. Kịch liệt giằng co, mà trong lúc đó, những yêu nghiệt khác cũng không hề nhàn rỗi, 12 quỷ đỏ lạnh nhạt nói một tiếng. Lực lượng thân thể như muốn nổ tung, cánh tay mang theo quyền kình nghiền nát không gian, bá đạo đấm đến. Quỷ đỏ không phân biệt địch ta thế công dũng mãnh bao trùm cả long ngạo thế vào trong phạm vi công kích. Lôi xuống. Hắc Y Nhân chậm rãi nói ra, trong khoảnh khắc thiên địa như tuân theo chỉ lệnh của hắn. Mây đen kéo về, đế lôi kiếp ầm ầm giáng xuống. Hắc Y Nhân hấp thụ đế lôi kiếp vào cánh tay. Tiên khí trong trời đất gần như bị hắn hút sạch thiên uy quyền. Hắc Y Nhân một quyền nện ra. Quanh sấm sét cuồng nổ, lôi vân thét gào như thiên tai hàng thế trước hai cổ sức mạnh của quỷ đỏ và Hắc Y Nhân. Không gian bên trong tiên ma mộ địa càng thêm hỗn loạn, hàng loạt hư không loạn lưu bị cưỡng ép sinh ra. Chiến trường ngày càng mở rộng và rối loạn, thủy tinh đứng ở nơi đó, tóc dài không gió tung bay. Vô cùng vô tận sóng thần hình thành giữa thiên không, mực nước cao hàng vạn trượng, sức ép đủ để nghiền nát bất cứ thứ gì không ngừng đổ xuống. Bên trong cơn đại hồng thủy, vô số thủy quái hung tàn gào thét, xé nát tất cả những chướng ngại vật trên đường đi của chúng. Thủy tinh như một vị thủy thần đứng trong biển nước cao ngạo nhìn lấy chiến trường không ngừng bị hải dương bao phủ xung quanh. Chỉ có bạch y nhân là vận án binh bất động, thân thể hắn hóa thành trạng thái hư vô, mặc kệ tất cả. Bất kể là dư ba công kích của đám người tạo ra hay biển nước mênh mông đang bao trùm chuyến trường cũng không thể chạm vào thân thể hắn. Quỷ dị đến cực điểm, lòng ngạo thế đang cùng lạc nam rằng co, lại phát hiện mấy tên kia công kích luôn cả bản thân mình. Đám chó má, hắn giận tím mặt quát lên, chân long chiến thân kích hoạt đến mức mạnh nhất. Dưới chân có hư ảnh quần long bay múa, hiển nhiên muốn tránh né thế công khủng bố của đám cường giả. Nào ngờ ngay lúc này, Lạc Nam bắt chợt cười vô cùng quỷ dị, bắt môn độn giáp triển khai đến cực hạn. Hắn vòng tay ôm chặt lấy thân thể long ngạo thế, xèo xèo xèo từ trong cơ thể Lạc Nam. Xích luyện hỏa xa cùng mộc chu kết dính lao vọt ra, chói lấy thân thể long ngạo thế dính chặt vào với hắn. Không cho long ngạo thế bỏ chạy cùng hắn ngay đón thế công ngập trời đến từ đám người quỷ đỏ. Con mẹ mày điên rồi, lòng ngạo thế vãi cả ra quần gầm giống, muốn chết cũng đừng kéo bồn đế tử chết chung. Hiển nhiên hắn cho rằng Lạc Nam muốn đồng quy vô tận với mình sau khi đã kích hoạt từ môn liều mạng. Kéo hắn theo làm đệm lưng, ẩm ẩm ẩm ẩm, quyền kinh khủng bố của quỷ đỏ và hắc y nhân. Sóng thần ngập trời của Thủy Tinh vừa lúc chấn xuống, long ngạo thế bị Lạc Nam siết chặt không thể bỏ chạy kịp nữa. Hắn đành liều mạng kích hoạt long văn tối đa lên đến 30 đường, 30 đường long văn ra trì vào chân long chiến thân. Ngành đón thế công vừa đến, để xem ta và người ai châu hơn. Lạc Nam ung dung cười nói. Kinh văn bất hủ kích hoạt bao phủ toàn thân, đùng đùng đùng, ba loại công kích khủng bố vừa lúc nhìn đến. Đem cả Lạc Nam và long ngạo thế bao phủ vào bên trong, hung hăng chấn áp, hắn muốn làm gì? Quỷ đỏ cùng đám người hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên cả bọn hắn cũng không hiểu vì sao đột nhiên Lạc Nam lại ôm Long Ngạo Thế chết chùm Trong ánh mắt quan sát của toàn trường, không gian băng liệt lực lượng càn quét điên cuồng không ngừng tàn phá. Nhấn chìm thân thể Lạc Nam và cả Long Ngạo Thế vào bên trong, không biết qua bao lâu, quỷ đỏ. Thủy tinh và cả hắc y nhân cảm giác điểm sinh mệnh của mình đang tăng lên, hiển nhiên là bọn hắn thành công trọng thương đối thủ. Chỉ là không biết là Lạc Nam hay Long Ngạo Thế, khụ khụ phốc từ bên trong vụ nổ kinh thiên động địa. Âm thanh thở hồn hển chật vật vang lên, ngao tiếng rồng ngâm rít gào, một con chân long khổng lồ uy nghiêm bay vọt ra ngoài. Chỉ là lúc này, toàn thân nó máu me đầm đìa, vảy rồng có dấu hiệu nứt vỡ, mắt rồng đỏ ngầu vì phẫn nộ. Ngửa đầu gào thét, long uy hãm thiên, lạc nam, người chết không yên lành, đám người giật mình. Long ngạo thế chật vật như vậy, còn lạc nam đâu, chẳng lẽ chết rồi, ha ha, người chưa chết ta làm sao chết. Từ trong cuộc hỗn loạn, Lạc Nam Phong Kinh Vân đã bước ra ngoài, Kinh Văn bất hù đã giải trừ. Ngay cả một cọng tóc cũng không ảnh hưởng, đám người tròn xe mắt, Lạc Nam vậy mà ngay cả cái rắm cũng không sao. Đồng từ quỷ đỏ, hắc y nhân, thủy tinh mấy người co rụt lại, công kích vừa rồi là bọn hắn thi chuyển gần như toàn lực. Ngay cả Long Ngạo Thế đã biến về bản thể và 30 đường Long Văn cũng hết sức chật vật. Mà Lạc Nam vẫn bình yên vô sự, xem ra từ môn cũng chẳng thể khiến hắn bạo thể đám người lập tức có được kết luận. Thủ đoạn phòng ngự của côn lôn thiếu chủ không hợp thói thường A bên ngoài đại điện. Chúng cường giải hút mắt nhìn tình cảnh này, trước đó Lạc Nam ung dung ra vào như trốn không người khi dị linh tháp tự bạo đã khiến bọn hắn bất ngờ. Hiện tại sau khi kéo theo long ngạo thế hướng đạn, hắn vẫn bình an vô sự, xem ra những hình xăm thần bí kia giúp hắn phòng ngự tuyệt đối trong thời gian ngắn ma đế của ma đình giọng điệu nghiêm túc. Có thể là công pháp thần thông hay thậm chí là thể chất bản đế chưa từng thấy qua những hình xăm kỳ bí như vậy. Các vị cường giả âm thầm gật đầu tán thành lời của ma đế, vũ trụ này rộng lớn vô hạn. Có những thứ bọn hắn không nhận ra cũng là bình thường, ví dụ như sức mạnh thật sự của quỷ đỏ. Lai lịch của Hắc Y Nhân, không phải cứ là cường giả và sống lâu năm là tất cả mọi sự đều tinh thông và nhận biết. Từ cổ chí kim, vũ trụ không ngừng phát triển, có những thủ đoạn đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Cũng có những thứ mới mẻ không ngừng được sáng tạo ra, phòng ngự tuyệt đối trong thời gian ngắn mặc dù bất phàm, nhưng còn chưa đến mức khiến các thiên đế phải biểu lộ thèm khát có thể trở thành thiên đế. Bọn hắn đều có thủ đoạn và ác tru bài của riêng mình, điển hình như Ma Đế, hắn sở hữu thiên sinh âm vận Mà âm, dù gặp kẻ có phòng ngự tuyệt đối hắn cũng tự tin đem đối phương chiêu đùa trong lòng bàn tay. Thiên đế sắc mặt âm trầm, việc lạc nam không bị bảo thể sau khi kích hoạt tử môn như rán tiếp tát vào mặt hắn thật mạnh vậy. Trước đó hắn còn căn cứ vào bát môn độn giáp của thuộc hạ dưới chướng mình là cự vương mà đánh giá di chứng bảo thể khi lạc nam kích hoạt tử môn. Thật là trò cười, nghe đám người nghị luận, chúng nữ thuộc phi, độc cô ngạo tiết hai mặt nhìn nhau hơn ai hết các nàng hiểu kinh văn bất hủ không đơn giản như các vị thiên đế đánh giá. bất quá lạc nam cũng cực kỳ khôn ngoan, những lần kích hoạt kinh văn bất hủ hắn đều cố tình dập tắt trong thời gian ngắn nhằm đánh lừa người quan sát, cho rằng trạng thái bất hủ không thể kéo dài, giảm bớt độ nguy hiểm chiến tiếp. lạc nam tay cầm lạc hồng kiếm chỉ vào các vị yêu nghiệt hưng phấn nói, chiến ý kéo căng, lấy sức một mình tiên chiến tất cả yêu nghiệt ngạo thị toàn trường. Bất quá trước sự khiêu khích của Lạc Nam, hắc Bạch y nhân nhíu mày, quỷ đỏ cũng không có ý định động thù. Mặc dù rất muốn hung hăng dạy tên này một bài học nhưng bọn hắn nhận ra muốn đoạt điểm sinh mệnh của Lạc Nam là quá khó. Thay vào mất thời gian để đánh nhau với một cục đá chi bằng tìm đối tượng khác đoạt điểm sinh mệnh thì hay hơn. Mục tiêu của bọn hắn là điểm sinh mệnh và xếp cao trên sinh mệnh bảng mà không phải cùng Lạc Nam phân ra thắng bại. Hiển nhiên cả đám đã biết Lạc Nam khó chơi, không muốn dốc hết sức phân ra cao thấp với hắn ở vòng thứ hai này. Đều là những nhân vật có lý trí và sự tỉnh táo, bọn hắn hiểu giữ sức cho vòng cuối cùng mới là quan trọng. Hừ, các ngươi không chiến, ta ép các ngươi chiến. Lạc Nam bực bội thầm nghĩ, đám người này không chịu chiến. Hắn làm sao hoàn thành nhiệm vụ, hắn vẫn chưa ngạo thị toàn trường, nghĩ đến đây, Lạc Nam lại ngưng tụ bá lực muốn lao vào tả sung hữu đột ầm ầm răng rắc bùm bùm đúng ngay lúc này không gian bỗng nhiên lắc lư liên tiếp là những âm thanh sụp đổ vang lên không ổn phá đỉnh đội sắc mặt đại biến chẳng biết từ bao giờ hàng loạt trận pháp bẫy dập các loại được bố trí xung quanh phá đỉnh đội đã bị phá giải toàn diện tiêu tùng sụp đổ căn cứ của phá đỉnh đội bỗng chốc trở thành con mồi giữa bầy sói như nữ nhân bị lột trần như nhộng trước mặt đám nam nhân đang động dục xè xè xè xè Hàng loạt ánh mắt đổ rồn về tất cả thành viên phá đỉnh đội chuyện gì xảy ra. Trận pháp, bẫy dập vì sao lại sụp đổ, song sinh ma từ đám người sắc mặt trắng nhợt không có những thứ này. Phá đỉnh đội lấy tư cách gì ra bài trước mặt đám yêu nghiệt bên ngoài. Lấy tư cách gì đàm phán. ha ha để các vị chờ lâu. Hai thanh âm cười khẽ vang lên, chỉ thấy hai tên thanh niên từ trong đống trận pháp và bẫy dập sụp đổ bước ra. Thần thái ung dung bình thản, linh trần. Kiệt thanh. Toàn trường lập tức nhận ra thân phận của hai người này. Linh Trần là đệ đệ của Linh Khê trận đế, xuất thân thiên địa hội, là một chiến trận sư. Kiệt Thanh càng không cần phải nói thân là đế tử của trận điện tạo nghệ về mặt trận pháp của hắn vô cùng cao thâm. Chẳng biết từ bao giờ, hai người đã nhân lúc phe cánh của Lạc Nam và đám đông đang đại chiến. Ngấm ngầm hóa giải tất cả trận pháp cũng như bẫy dập mà phá đỉnh đội phí sức lập ra. Đem căn cứ của phá đỉnh đội lột trần chuồng, khốn nạn, các ngươi tư không vũ mặt mũi tái xanh quát. Chiến trận sư của phá đỉnh đội đâu? Vì sao để bọn hắn phá trận dễ như vậy thông thường? Khi chiến trận sư muốn phá trận, sẽ bị chiến trận sư bày trận cảm ứng được chiến trận sư của phá đỉnh đội có đến bốn người. Làm sao bị kiệt thanh và linh trần qua mặt dễ dàng như thế? Chiến trận sư của phá đỉnh đội chết rồi. Toàn bộ đều chết trong căn cứ. có âm thanh hét thảm, các thành viên của phá đỉnh đội lúc này mới nhận ra chiến trận sư của mình chẳng biết từ bao giờ đã ngùng củ tỏi. Kẻ nào, là kẻ nào làm, từ không vũ đám người như phát điên, phá đỉnh đội chắc chắn có nội gián trà trộn vào. Giết bất quá ngay lúc này nội gián là ai đã không còn quan trọng nữa, toàn bộ yêu nghiệt bên ngoài đã đỏ mắt nhìn về phá đỉnh đội. Như nhìn những miếng thịt thơm ngon béo bở, ngay cả quỷ đỏ, hắc bạch y nhân, long ngạo thế đám người cũng đã biến mất tại chỗ. So với đối mặt với Lạc Nam, bọn hắn càng hứng thú săn điểm sinh mệnh hơn, động thái của đám người quỷ đỏ lập tức khiến toàn trường chú ý. Thế là từ phe cánh của Lạc Nam cho đến những đội ngũ khác cả đám chuyển từ chiến đấu sang tranh đoạt con mồi. Như bầy sói đói lâu năm, điên cuồng lao về phá đỉnh đội, liều mạng, đối diện tình cảnh này. Tất cả thành viên phá đỉnh đội hai mắt đỏ ngầu, chiến ý bạo phát dữ dội, không ngênh chiến thì cũng chết. Bọn hắn quyết định liều mạng, chiến trường nháy mắt trở nên hỗn loạn đến cực điểm. Trường 1198 con đường bá chủ hợp bảo chiến thể, mục tiêu ban đầu khi tụ họp ở nơi này chính là vì săn bắt phá đỉnh đội. Hiện tại phá đỉnh đội bị kiệt thanh cùng Linh Trần phá sạch chướng ngại vật chẳng khác nào một bầy mồi ngon đang nằm trước mặt. Ngộ Pháp dùng như lai thần trưởng đẩy lùi hỏa thần tướng, sau đó cũng hóa thân thành kim quang sông vào đám đông. Cờ nhã và cơ băng vốn đang chiến cực hăng với viêm Miên Châu và Phượng Cửu Huyền, bốn nữ nhân đột nhiên chuyển đổi công kích về phá đỉnh đổi. Băng và hỏa đầy trời gào thét dữ dội, viên hồng ma một gậy đập bay ngạo lôi tháp chân đạp thân Pháp hóa thành bóng đen lao vào chiến trường. Trạng thái ma tâm khiến hắn biết săn phá đỉnh đội dễ dàng hơn dây dưa cùng tử yên cũng như kiểu tố tố hầu như không chút trần trọc các phương chiến trường cấp tốc dừng chiến sau đó chuyển mục tiêu sang phá đỉnh đội hùng hăng lao đến mà phá đỉnh đội cũng biết tất cả kế hoạch và suy tính cũng mình đã bị phá vỡ đến lúc này chỉ còn cách liều mạng đôi bên tả sung hữu đột các loại thủ đoạn công kích mạnh mẽ các loại đế kỹ đầy trời đánh ra ngoài săn bắt con mồi phá đỉnh đội các yêu nghiệt cũng đang dè chừng và ngăn cản lấy nhau không để đối thủ săn mồi nhiều hơn mình cục diện vô cùng hỗn loạn và rối rắm khốn nạn Người mau cút, mà ma Long Ngũ gầm lên đầy giận dữ, Tinh Không Long Mã sở hữu cự hoàng lực thể trở nên trâu bò vô cùng. Dù hắn đã thi chuyển Ma Long chân thân cũng bị nó hung hăng quấn lấy, mãi đến hiện tại cũng chưa thể thoát ra. Tinh Không Long Mã đâu quan tâm đến điểm sinh mệnh, nó đang hăng máu, muốn bằng vào sức mình tiêu diệt một đế tử của Ma Long tộc. Phải biết Ma Long tộc là tồn tại hàng đầu bên trong Long tộc, một khi đánh bại Ma Long Ngũ đang chứng minh sự thần tuấn của tinh không long mã như nó, ngao, ngửa đầu gầm thét khiển lực cuồn cuộn chân áp xuống thân rồng của ma long ngũ. Tinh không long mã chuyển hóa thuộc tính thành hỏa diễm, thiêu cháy trường không, bùng nổ lao về ma long ngũ. Khốn nạn, ta cùng ngươi liều. Ma long ngũ phẫn nộ đến cực điểm, hiển hóa bản thể ma long khổng lồ của mình. Dương nanh múa vốt cùng tinh không long mã kịch đấu, ầm ầm ầm ầm trong lúc một ngựa một rồng điên cuồng va chạm ánh mắt mà lòng ngũ hiện lên vẻ đắc chí, bởi vì hắn đã mơ hồ nhìn thấy một bóng đen vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh âm thầm tiếp cận tinh không long mã từ phía sau. dạ u của chu tiên điện cục diện càng hỗn loạn, sát thủ càng có lợi thế hành động. Rẹt một lưỡi đao đen kịch sắt bén ẩn chứa độc đế lực chậm rãi từ không gian vươn ra, nhẹ nhàng và thanh thoát nhắm ngay yếu điểm của tinh không long mã đâm thẳng đến, vèo vèo vèo. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, ba nhánh phi tiêu như đóa hoa kiều diễm lại từ một hướng khác bất chợt phóng ra. Kèn, một nhánh phi tiêu bắn thẳng vào lưỡi đao kịch độc ngăn cản thế tiến của nó, lực đạo mạnh đến mức khiến kẻ cầm đao tê dại cả cánh tay. Một nhánh khác xuyên qua không gian vô cùng quỷ dị, nhắm ngay thân thể tên sát thủ đang ẩn nấp. Nhánh cuối cùng cắm thẳng vào cơ thể khổng lồ của Ma Long Ngũ, như mây trôi nước chảy. Không để lại bất kỳ động tĩnh nào, quá nhanh và bí hiểm, a a a a a a a ma long ngũ gầm lên đầy đau đớn. Chỉ cảm thấy ma long vảy của mình bị thứ gì đó xuyên thấu mà qua, ở bên trong cơ thể không ngừng tàn phá. Hắn vận chuyển ma long lực muốn ép vật kia ra ngoài, nhưng nó đột nhiên nổ tung khiến lục phủ ngũ tạng của hắn gần như nát bấy. Ngao, tình không long mã sắc mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra, mọi thứ nói thì chậm. Thực chất qua chưa đầy một hơi thở, nó còn chưa biết gì cả, bất quá nhìn thấy ma long ngũ trọng thương. Rõ ràng là trời cũng giúp nó, mang theo vó ngựa hủy diệt tinh không long mã bá đạo nghiền đến. Ma lòng ngũ miệng phun máu tươi, thân rồng uốn lượn bỏ chạy, trong lòng mắng chửi 18 đời tổ tông giả u. Thật sự là vô dụng, kẻ nào, cùng lúc đó ở bên trong không gian, giả u sắc mặt lạnh lẽo. Không hồn danh là sát thủ của Chu Tiên Điển, hắn phản ứng cực nhanh, hai ngón tay kẹp lấy phi tiêu rút ra khỏi cơ thể. Giả U biến mất ngay tại chỗ, đôi chân di động với quỹ tích kinh người, Giả U hành tẩu trong không gian. Như u hồn lướt về vị trí mà phi tiêu vừa mới bắn ra, thân là thiên tài của Chu Tiên Điển. Hắn chưa từng e ngại bất kỳ đối thủ nào trong trò chơi ám sát, chưa đầy một hơi thở. Hắn đã tìm ra thân ảnh kẻ vừa dùng phi tiêu đánh lén mình chết, Giả U cười gần, lực lượng cuồn cuộn tỏa ra. Đế độc hóa chảo hướng về kẻ kia vô đến, phốc phốc độc chảo xuyên thấu mà vào. Người kia hình như không nghĩ đến giả u sẽ phản sát nhanh như vậy, trực tiếp trúng chiêu. Ha ha, dạ u trong lòng cười đắc ý, bùng nhưng ngay sau đó, người trước mặt đột nhiên nổ tung. Dạ u chừng mắt nhìn thấy, độc chảo của mình đang cắm vào một khúc gỗ, nào đâu phải nhân loại. Thế thân khốn kiếp, giả u trong lòng lạnh lẽo thân thể lập tức như u linh lướt đi, ám sát thất bại. Đào tàu ngàn dặm, đây là tiêu chí của mọi sát thủ, kimono đen tuyền rộng thùng thình tung bay. Chẳng biết từ bao giờ trước mặt giả u xuất hiện một thân ảnh, như đã chờ sẵn ở đó từ trước. Biểu cảm trên mặt giả u cứng ngắc lại, khen, có thanh âm rút kiếm, một lưỡi nguyệt kiếm mỏng dính như trăng lưỡi liềm lại sắt bén như gương chậm rãi cắt ngang. Theo bản năng, giả u nâng độc đao trong tay đón đỡ, xẹt trong ánh mắt trừng trừng của hắn. Độc đau đứt thành hai mảnh, ánh lửa bùng lên sau cuộc ma sát, y phục trên thân giả u rách nát. Lộ ra một kiện bảo giáp đế cấp mặc ở bên trong, ở tại vị trí lồng ngực bảo giáp đã có một nhát chém sắt lẻm. Giả u dùng mình, nếu không ngờ bảo giáp này hộ thân có lẽ hắn đã chết rồi, sát thủ vốn không hề nói nhiều. Giả u trong lòng quát lạnh, bí thuật, thất ảnh phân thân, giả u bỏ chạy thân thể hắn bất chợt tách ra thành bảy người chạy theo bảy hướng khác nhau. Là đế từ tinh thông ám sát của Chu Tiên Điện, thủ đoạn quỷ dị của Giả U vô cùng phong phú. Bên trong thất ảnh phân thân chỉ có một người là thật, bảy người giống y như đúc từ động tác cho đến hành động theo bản thề. Lại đào tẩu với tốc độ khủng bố theo bảy hướng khác biệt làm sao có thể tìm ra, ha ha. Còn lâu mới bắt được ta Giả U trong lòng khoái trá, mặc dù thủ đoạn của người kia cũng rất cường đại. Nhưng muốn ngăn cản hắn đào tẩu còn kém xa lắm, nhưng mà rất nhanh, Giả U lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bảy phân thân đồng loạt nhìn xuống dưới chân mình, nhìn thấy bảy cái bóng, vấn đề chính là... Hắn đang chạy trốn trong bóng tối, nơi không có ánh mặt trời, vậy cái bóng ở đâu ra, hắn chứng kiến bảy cái bị bóng kéo dài một cái vô cùng quỷ dị như sợi dây vậy. Nhưng theo phương hướng, dạ u hãi hùng khiếp vía, chỉ thấy bảy cái bóng của hắn nối liền với cái bóng của người mặc kimono từ đằng xa kia. Mặc kệ hắn đã chạy xa đến đâu, cái bóng của hắn vẫn cùng cái bóng của đối phương dính chặt vào nhau. Vô cùng tà môn, người kia đứng im tại chỗ, đôi mắt thâm thúy sau lớp mặt nạ lẳng lặng nhìn hắn. Một cảm giác lạnh cả sống lưng lan tỏa cõi lòng, giả u chưa từng gặp cảnh tượng kỳ quái như vậy. Hắn hung hăng cầm đao chảm xuống, ý đồ cắt đứt cái bóng, đáng tiếc cái bóng bên dưới cũng làm theo động tác y hệt như hắn. Đâu có gì bất thường, cũng chẳng thể chạm vào nó, người rốt cuộc là ai? Giả u cắn răng cất tiếng hỏi. Đáp lại giả u là sự im lặng đến đáng sợ, giả u hít sâu một hơi, thất ảnh phân thân tiếp tục bỏ chạy. Mặc kệ kẻ quỷ dị sau lưng mình, nhưng mà đúng lúc này, người mặc áo kimono bỗng nhiên lấy ra bảy đóa phi tiêu sắt lẽm. Hướng về bảy nhánh bóng dưới chân mình ném vào, phi tiêu chui vào cái bóng tan biến mất dạng. Một lần nữa xuất hiện, chúng nó đã từ bảy cái bóng dưới chân giả u lao lên, cắm thẳng vào thân thể hắn. Phốc phốc phốc phốc phốc sáu cổ phân thân không thể phản ứng bị phi tiêu phá diệt bản thể duy nhất của giả u lộ ra. Cầm đao chém bay phi tiêu, mồ hôi lạnh từng trận, rốt cuộc là thủ đoạn gì, người mặc kimono không đáp lời. Lúc này lại cầm nguyệt kiếm hung hăng chạm vào cái bóng dưới chân, xẹt từ dưới cái bóng của giả u. Một đường kiếm khí hung mãnh dữ dội lao vọt lên, nhắm thẳng ngay đầu hắn, giả u cả kinh. Kẻ kia có thể khiến công kích xuyên qua cái bóng nối liền giữa hai người mà nhắm vào hắn Điều này nói rõ, dù hắn chạy đến bất kỳ đâu cũng nằm trong phạm vi kiểm soát, đối phương có thể tùy thời tùy lúc lấy mạng hắn. Mặc dù sợ hãi, giả u vẫn nâng lên độc đao đón đỡ ánh kiếm, cái bóng, vì sao nơi này lại có bóng giả u cố gắng phân tích tìm hiểu. Rốt cuộc hắn nhìn thấy chỗ bất thường, có ánh sáng thì mới sinh ra bóng, chính cái mặt nạ loáng bóng như Ngọc Thạch và Thanh Nguyệt kiếm trong suốt kia đã phát ra ánh nắng le lói trong đêm đen. Như vậy, để phá giải thủ đoạn điều khiển cái bóng này của đối thủ hắn chỉ còn cách phá hủy mặt nạ và thanh kiếm. Cực kỳ kết đoán, giả u không tiếp tục chạy trốn, thay vào đó là quay ngược trở về. Một lần nữa thi triển thất ảnh phân thân, 7 người giống y như đúc xuất hiện, độc đao trong tay lóe lên. Tiến hành tập sát, giả u quyết định cận chiến, nếu chạy không được chỉ còn cách liều mạng. Đối mặt với hành động của giả u, người mặc kimono rõ ràng cảm thấy hơi bối rối, bất quá vẫn nâng lên nguyệt kiếm trong tay. Kiếm khí tung hoành chém ngang, phi tiêu liên tục ném vào cái bóng, giả u trong mắt xuất hiện vẻ oán độc. Bất chấp công kích của đối thủ đánh vào thân thể mình, hắn không hề né tránh cũng như đón đỡ. Mượn lực phòng ngự mạnh mẽ của kiện đế cấp bảo giáp trên thân áp sát đối thủ, canh canh canh canh. Hàng loạt đường kiếm và phi tiêu không ngừng đem bảo giáp hao tồn, mãi đến khi bảo giáp bị phá hủy. Giả u cũng đã thành công tiếp cận mục tiêu, chết độc đao gào thép, giả u dốc hết toàn bộ lực lượng của mình điên cuồng xuống. Khen, Nguyệt kiếm gãy đôi, ánh mắt giả u đỏ ngầu như dã thú, chứng kiến độc đao nghiền nát Nguyệt kiếm. Dọc thẳng vào thân thể đối thủ, răng rắc mạ nạ tan vỡ, kimono sẻ ngang, ha ha, đánh đổi một kiện đế cấp thượng phẩm bảo giáp để giết ngươi là hoàn toàn xứng đáng. Dạ u cười lạnh, bùm, theo một tiếng nổ tung, nụ cười trên mặt giả u cứ ngắc lại, phốc máu tươi cuồng phún. Nguyệt kiếm từ phía sau lưng đã xuyên thủng trái tim hắn, mà ở trước mặt giả u, kẻ vừa bị hắn tiêu diệt lại biến thành một khúc gỗ mục nát rơi xuống. Độc đao còn cắm bên trong khúc gỗ, làm sao có thể giả u cố gắng quay đầu về phía sau. Hai mắt trợn tròn lên đầy khó hiểu, rõ ràng, rõ ràng hắn đã giết đối thủ, rõ ràng thứ hắn đâm vào là một nhân loại có khí tức sinh mệnh rõ ràng. Vì sao, thủ đoạn gì có thể qua mắt được trực giác của một sát thù nhạy bén như hắn? Trước khi chết, một chút kiến thức bất chợt lóe lên trong đầu giả u, tương truyền, có một chức nghiệp còn thần bí. Quỷ dị vượt qua sát thủ thông thường, gọi là nhẫn giả, nhẫn giả tinh thông các loại nhẫn thuật. Có khả năng biến ảo khôn lường, đánh lừa cảm giác qua mặt hầu hết mọi thủ đoạn quan sát. Dù là ở vũ trụ mênh mông này, số người tu luyện theo hướng nhẫn giả cũng đếm được trên đầu ngón tay. Không ngờ, giả u ta lại chết vào tay một nhẫn giả. Cười thê lương, thi thể giả u trở nên lạnh lẽo. Hắn ẩn nấp từ đầu đến cuối, vốn định trợ giúp ma long ngũ giết chết tinh không long mã sau đó lại tìm mục tiêu khác thu gặt điểm sinh mệnh. Không ngờ chưa kịp thể hiện bao nhiêu đã ảm đạm ngã xuống, ánh kiếm lóe lên, người mặc kimono lột xuống nhẫn chữ vật trong tay giả u. Bùm, khói đen nổ tung, một nhánh phi tiêu rơi xuống mặt đất thân ảnh người này đã biến mất tại chỗ. Khốn nạn, thiên địa hội ở đâu lại ra một kẻ vừa cứng lại vừa thối, lão nghiêu không tiếp tục đánh với ngươi. Ta bận tìm sinh mệnh điểm như Ma Vương thở phì phò nhìn Phạm Chí giận dữ nói, thân châu di chuyển. Không tiếp tục công kích con hàng này, chuyển mục tiêu vào đám phá đỉnh đội, Phạm Chí thấy cảnh này thở dài một hơi. Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Nưu Ma Vương không hổ là thiên tài kiệt xuất của Chu Tiên Điện. Từ đầu đến cuối hắn vẫn phòng thủ là chính, bị Nưu Ma Vương không ngừng đẩy lùi, bất quá hắn vẫn không bị tiêu hao điểm sinh mệnh. Phạm chí hài lòng đánh giá cơ thể của mình ở trạng thái này, chỉ thấy hắn lúc này tay phải hóa thành đế cấp thượng phẩm vũ khí. Hạo thiên phủ tay trái hóa thành một kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo. Phản lực thuẫn, thân mình hóa thành đế cấp thượng phẩm pháp bảo. Kháng hồn giáp đôi chân hóa thành một đôi đế cấp pháp bảo lôi đình luôn. Vũ trang tận răng và đầy đủ, nhìn qua lúc này, phạm chí hắn như một cổ máy chiến đấu mang sức mạnh hủy diệt. Không phải khoác vào pháp bảo, mà là dung nhập ra thịt của mình thành pháp bảo, trạng thái này là nhờ vào thể chất độc nhất vô nhị của phạm chí. Hợp bảo chiến thể, hợp bảo chiến thể, đây là loại thể chất cho phép người sở hữu dung hợp thân thể của mình vào pháp bảo sau khi đã nhận chủ. Ở trạng thái hợp nhất cùng pháp bảo, những pháp bảo này sẽ không khác chút nào bộ phận thân thể của chủ nhân. Điều động chúng nó hao tổn cực ít lực lượng, uy lực lại được tận dụng một cách tối đa. Sức mạnh và cả lực phòng ngự của Phạm Chí sẽ sánh ngang tất cả pháp bảo mà hắn dung hợp vào cơ thể. Cũng chính vì điều này, Nhiêu Ma Vương nhiều lần công kích vẫn bị đám pháp bảo cấp cao đẩy lùi. Dẫn đến tức giận mắng chửi Phạm Chí là cục đá vừa thối vừa cứng, Phạm Chí đầy tự tin. Sau thiếu đế chi chiến lần này, hắn chẳng những ghi danh trên thiếu đế bảng, mà hợp bảo chiến thể của hắn chắc chắn cũng sẽ được xếp vào đại thể bảng trên tóc cao. Bất quá ngay lúc Phạm Chí đắc ý, một thân ảnh đã chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn. Ánh mắt lấp lóe đánh giá trạng thái của Phạm Chí, sau đó nở nụ cười tà dị, "Mai rùa chất lượng đó, ta muốn phá nó." Chương 1199 Con đường bá chủ cường hoành, toàn thân Phạm Chí cứng đờ, nhìn người vừa xuất hiện trước mặt mình nghiến răng nói, Lạc Nam, không sai, người tìm Phạm Chí gây phiền phức không ai khác chính là Lạc Nam, hắn đã hứa với mộng Thải Vân sẽ đá đít con hàng này. Đương nhiên sẽ không quên, huống hồ Phạm Chí đang xếp thứ 16, cũng là một miếng mồi ngon béo bở. Nếu có thể đoạt sạch điểm sinh mệnh của hắn, so với săn bắt số lượng lớn thành viên phá đỉnh đội cũng không kém bao nhiêu. Lạc Công Tử, ngươi và thiên địa hội có giao tình không tệ, đối thủ xung quanh vẫn còn rất nhiều. Đợi đến vòng cuối cùng chúng ta phân chia cao thấp cũng không muộn Phạm Chí thái độ ung dung nói. Mặc dù biết Lạc Nam mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không ngại chiến một trận, bất quá không phải thời điểm này. Mục tiêu của Phạm Chí là an toàn lọt vào top 18 sau đó mới chiến với Lạc Nam, Lạc Nam lại không nghĩ vậy. Hắn lắc đầu cười nói, chẳng phải trước khi thiếu đế chi chiến bắt đầu, các hạ từng muốn chiến cùng ta hay sao? Hiện tại sao lại từ chối? Hừ, chúng ta sẽ phân cao thấp vào vòng cuối cùng. Phạm chí gần giọng nhấn mạnh nói, hiện tại nếu lưỡng bại câu thương, chỉ tạo cơ hội cho người khác ngư ông đắc lợi mà thôi, lưỡng bại câu thương. Các hạ đánh giá mình quá cao Lạc Nam nhếch miệng, cùng ta lưỡng bại câu thương, người xứng sao, người Phạm chí tức giận, sắc mặt âm trầm. Kẻ này thật sự khinh người quá đáng, người cái gì mà ngươi? Lạc Nam cười lạnh, đời ta xem thường nhất là những kẻ đạo đức giả như ngươi. Rõ ràng là ghen tị chi tiên dành tình cảm cho ta, lại ra vẻ quân tử bình thản không thèm để ý. Trước đó thì vô cùng tự tin thiêu chiến với ta, sau khi nhìn thấy ta mạnh mẽ, biết ta khó nhằn thì lại tìm cớ. Loại người như ngươi chẳng trách chi tiên sẽ không xem trọng. Người khốn kiếp, phạm chí sắc mặt tái xanh, cảm giác bị đối thủ nói trúng tim đen khiến hắn vừa nhục nhã vừa phẫn nộ. Quả thật trước khi thiếu đế chi chiến bắt đầu, hắn chưa từng xem trọng Lạc Nam, một tên thiếu chủ côn lôn mà thôi. Làm sao so được với người sở hữu hợp bảo chiến thể và là đế tử thiên địa hội như hắn. Nhưng sau khi nhìn thấy chiến tích mà Lạc Nam đạt được, hắn sinh ra lòng e ngại, không muốn đụng độ Lạc Nam quá sớm. Nào ngờ Lạc Nam không chút khách khí vạch trần, chẳng nề nang thiên địa hội sau lưng hắn một chút. Phạm chí sắc mặt đỏ lên, cảm thấy nếu lần này mình còn rụt rẻ lùi bước, chỉ sợ cả đời khó mà ngóc đầu lên được. Hít sâu một hơi, phạm chí chiến ý bùng phát nếu ngươi đã muốn chiến ta đây phụng bồi nói xong, tiên hạ thủ vi cường tay phải nâng lên, hạo thiên phủ oanh động, uy lực của đế cấp thượng phẩm pháp bảo bùng nổ đến mức cao nhất, mang theo đế lực cuồn cuộn nện thẳng xuống đầu lạc nam keng, lạc nam rút ra lạc hồng kiếm, tiếng kiếm ngâm oanh minh, hy vọng nhìn thấy đám pháp bảo trên người phạm chí sợ hãi trước uy thế của binh nhân tộc. nào ngờ phạm chí vẫn rừng dưng như không, động tác chẳng bị ảnh hưởng chút nào, hạo thiên phủ vẫn thô bạo đập xuống. Lạc Nam nhíu mày, bá lực bao trùm thân kiếm, không chút do dự chảm xuống hạo thiên phù, phạm chí cười lạnh. Tay trái nâng lên phản lực thuận đón đỡ lạc hồng kiếm, công kích mạnh mẽ không ngừng. Binh nhân tộc vô hiểu, lạc Nam kinh ngạc bất quá cũng phản ứng cực nhanh, tay phải cầm lạc hồng kiếm chạm vào phản lực thuẫn. Mà tay trái cũng ngừng tụ bá lực tạo thành côn lôn ấn, trưởng vào hạo thiên phù, đùng đùng và chạm dữ dội giữa hai người, bá lực thể hiện sự bá đạo của nó, đến lực của Phạm Chí hoàn toàn không thể so sánh. Liên tục lùi bước trên không trung, ba ba, những pháp bảo kia đã không còn là pháp bảo, chúng nó đã trở thành thân thể của Phạm Chí. Chỉ cần Phạm Chí không bị khí thế của ta ảnh hưởng thì các pháp bảo đó cũng không hề sợ ta. Tiểu Hồng nhi truyền âm cho Lạc Nam, không hổ là thể chất được cao tầng thiên địa hội phải xem trọng. Lạc Nam âm thầm gật đầu. Thiên tôn bình thường muốn điều động cùng lúc hai kiện đế cấp pháp bảo đã khó rồi nhưng nhờ vào hợp bảo chiến thể. Phạm chí một lần điều động hàng loạt đế cấp thượng phẩm pháp bảo vẫn nhẹ nhõm ung dung. Thể chất này chẳng khác nào na cha luôn kích hoạt trạng thái thần thông. Ba đầu sáu tay cả, thậm chí còn siêu việt ba đầu sáu tay vì phạm chí không tiêu hao nhiều lực lượng như na tra khi vận dụng lượng lớn pháp bảo. Thử tưởng tượng nếu tất cả pháp bảo trên người Phạm Chí đều là đế binh mà xem, sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Hợp bảo chiến thể sẽ càng mạnh khi đẳng cấp pháp bảo dung hợp vào chủ nhân càng mạnh. Thân là đế tử của thế lực giàu có như thiên địa hội, Phạm Chí được trang bị toàn hàng đế cấp thượng phẩm. Vô cùng đáng gờm chẳng trách trước đó Phạm Chí tự tin đến như vậy, đáng tiếc đối thủ của hắn là Lạc Nam. Thu hồi Lạc Hồng Kiếm, hai tay cấp tốc kết ấn, thiên thủ quan âm, bá đỉnh trong đan điền gào thét dữ dội. Bá lực như thác lũ phá thể mà ra, hư ảnh một tôn đại Phật quan âm vạn trượng với vô vàn cánh tay ngạo nghẽ hiện lên. 35 đường hồng hoang tiên văn ra trì vào từng nắm đấm, đánh nát mai rùa của ngươi, lạc nam ánh mắt nghiêm nghỉ. Hàng vạn cánh tay phô thiên cái địa anh tạc trực diện về hướng phạm chí, phạm chí biến sắc. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ bá lực và đám hồng hoang tiên văn, nếu chúng phải công kích cấp độ này. Sợ rằng ngay cả đế cấp thượng phẩm Pháp bảo cũng không chịu đựng nổi, nghĩ đến đây Lồi đỉnh luân dưới hai chân điên cuồng xoay tròn, tốc độ như sấm sét phạm chí biến mất ngay tại chỗ. Hiển nhiên hắn muốn né tránh phạm vi công kích của thiên thủ quan âm, tuy nhiên, phạm vi oanh tạc của thiên thủ quan âm là quá lớn. Vẫn có hàng loạt cánh tay đuổi theo nện xuống phạm chí phản lực thuẫn ở tay trái cấp tóc phóng đại thành một bức tường thành kiên cố. Đem cả thân thể phạm chí bảo vệ phía sau, oành oành oành, oành thiên thủ quan âm thô bảo oanh tạc. Phản lực thuẫn đem lực đạo phản chấn, vẫn bị sự mạnh mẽ đến từ 35 đường hồng hoang tiên văn đánh cho méo mó. Phạm trì ánh mắt oán giận, bất chợt mở miệng, vèo, một thanh phi kiếm xuyên thấu không gian bắn mạnh mà ra. Chỉ thoáng chốc đã nhắm ngay đầu Lạc Nam lao tới, nhưng chẳng biết từ bao giờ, bá lực trưởng đã chậm rãi xoay tròn giữa lòng bàn tay của Lạc Nam. Chứng kiến phi kiếm tập sát mình, hắn cười gần một tiếng, bá lực trưởng toàn lực đẩy ra. Giang rắc luồng bá lực như tiêu hủy diệt xẹt ngang hư không, đem phi kiếm vừa mới tiếp cận nghiền thành cho bụi. Bá lực trưởng hung hăng càn quấy không gì cản nổi, thô bạo nghiền ép trực diện phản lực thuẫn của Phạm Chí. ầm ầm ầm ầm, khả năng phản lực của phản lực thuẫn kích hoạt đem một phần bá lực trưởng đẩy ngược trở về. Giang rắc nhưng rất nhanh sau đó, trong ánh mắt khó tin của Phạm Chí, âm thanh tan vỡ vang lên bên tay. Hàng loạt vết nứt lan tràn xuất hiện trên phản lực thuẫn, hạo thiên Phù. Phạm chí gầm lên một tiếng, nâng lên cánh tay còn lại, hạo thiên phù triệu hồi cửu sắc lôi kiếp oanh tạc mà xuống, đánh trực diện đỉnh đầu lạc nam. Giống, mộc thần tướng như chiến thần hộ mệnh ngạo nghễ hiện ra, nâng lên phệ thiên mộc và phản thiên mộc đón lấy lôi kiếp đang oanh tạc. Trước khả năng oanh tạc mạnh mẽ của đế cấp thượng phẩm pháp bảo, hạo thiên phù, mộc thần tướng vẫn hiên ngang bất khuất. Toàn thân như một pháo đài bất khả xâm phạm, bùm, theo một tiếng nổ tung vang lên, phản lực thuẫn bị bá lực trưởng nghiền nát. Phạm chí chẳng khác nào mất đi một cánh tay, cánh cả thiên thủ quan âm và bá lực trưởng có 35 đường tiên văn gia trì. Phản lực thuẫn cũng chịu không thấu, huống hồ trước đó nó cũng bị như ma vương tiêu hao rất nhiều rồi. Trò chơi nên kết thúc, lạc nam chậm rãi lắc đầu, canh, canh canh canh canh canh canh, kiếm ngâm chấn động cửu thiên. Một trăm linh chín thanh vũ hoàng kiếm bao trùm bá lực từ trong không gian xuyên phá mà ra, vạn kiếm quy tông. Lạc Nam nhẹ điểm ngón tay, xét về pháp bảo, hắn cũng đâu thua gì ai, từ bốn phương tám hướng, một trăm linh chín thanh vũ hoàng kiếm sát khí sôi trào. Lấy phạm chí làm mục tiêu toàn diện đâm đến, đừng có mơ. Phạm chí sắc mặt lạnh lùng, hạo thiên phủ gầm giống bộc phát sức mạnh, triệu hoán lôi kiếp hàng thế, lôi đình oanh phá trường không liên tục oanh tạc. Điển xét bao phủ ngàn dặm, đánh xuống từng thanh vũ hoàng kiếm, đáng tiếc bá lực hiện tại là không thể cản phá. Lôi kiếp đánh xuống đều bị bá lực vây quanh vũ hoàng kiếm dễ dàng nghiền nát bên trong bá lực ẩn chứa phong đế lực. Độc đế lực, hỏa đế lực, lôi đế lực bốn loại đế lực dung hợp chỉ là cửu sắc lôi kiếp làm sao có thể ngăn cản. Sao lại mạnh như vậy? Phạm chí khó có thể tin, mặc dù đã từng thấy bá lực khủng bố nhưng không ngờ nó mạnh đến mức này, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đối kháng cùng bá lực. Lôi đỉnh luân dưới chân xoay tròn kịch liệt mang theo Phạm Chí xuyên qua tầng tầng không gian bỏ trốn. Hắn đã nhận ra mình không phải đối thủ của Lạc Nam, lôi đỉnh luân phát huy ưu thế to lớn của một kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo thiên về tốc độ. Vũ Hoàng kiếm vậy mà đuổi theo không kịp Phạm Chí, Vũ Hoàng kiếm đuổi theo không kịp nhưng Lạc Nam lại đuổi kịp. Hắn kích hoạt tốc môn, vận dụng hết các loại dị thuộc tính gia tăng tốc độ, thiên hạ vô cực triển khai. Thân ảnh như quỷ mị chi đuổi, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Phạm Chí, Phật nộ hàng ma quyền. Sức mạnh của thể tôn hậu kỳ bùng phát, bá lực hội tụ vào đầu nắm tay, 35 đường hồng hoang tiên văn như ẩn như hiện. Định hồn, siêu hồn, để cho chuẩn xác, lạc nam thi triển hồn kỹ, đem thân thể Phạm Chí cứng đờ tại chỗ một quyền kinh thiên đem không gian phá toái, hung hăng nện vào đầu phạm chí. đây là chỗ yếu nhất trên cơ thể hắn. phần đầu không có pháp bảo dung hợp vào, kháng hồn giáp. trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phạm chí hoảng loạn thốt lên, ong ong ong, đế cấp thượng phẩm pháp bảo kháng hồn giáp đang hóa thành thân thể của phạm chí kích hoạt. một luồng lực lượng có thể đối kháng hồn kỹ phát ra, giúp phạm chí thoát khỏi trạng thái định hồn. Nâng lên hạo thiên phủ đón đỡ, đùng, Phật nộ hàng ma quyền nện vào hạo thiên phủ, Phạm Chí chỉ cảm thấy toàn thân dã rời. Quyền kình khủng bố đem hắn đánh bay, phốc Phạm Chí phun ra một ngụm máu, hạo thiên phủ như muốn tan vỡ. Hắn dùng ánh mắt như nhìn quái vật xem lạc nam, bởi vì lạc nam vậy mà dùng tay không đấm vào hạo thiên phủ của hắn. Kết quả có bá lực ra trì, tay của lạc nam chỉ hơi tê dại một chút, hoàn toàn không bị thương. Nề mặt thiên địa hội ta không giết ngươi, nhưng muốn ghi tên lên thiếu đế bảng, chờ sáu nghìn năm sau vậy. Lạc nam nghiêm túc nhìn xuống. Tay cầm lạc hồng kiếm dương cao, lóe lên sắc đỏ, bá lực và ba mươi lăm đường hồng hoang tiên văn hội tụ vào thân kiếm. Một kiếm này, có thể chảm nát hợp bảo chiến thân, cứu ta. Phạm chí khiếp vía, nào còn chút dáng vẻ thong dong bình tĩnh như lúc ban đầu. Muốn động vào hắn, bước qua ta trước. Đúng lúc này, viên hồng ma phá không lao tới, đế ma lực rào thét. Hai tầng côn vực bùng nổ, ma côn biến lớn như cột trống trời, hung hăng đập xuống lạc nam từ phía sau. Một côn này, viên hồng ma đã sử dụng toàn bộ lực lượng, giống, đáp lại hắn, lạc nam triệu hồi hỏa thần tướng quay về. Bốn cánh tay mang theo dị hỏa ngút trời đón tiếp ma côn đầy uy lực chưa dừng lại ở đó. Phong thần tướng đang càn quét quần long cũng thấy tình cảnh này, bằng tốc độ nhanh nhất tiếp cận. Phong Nguyệt Đao trong tay chảm ngang lưng viên hồng ma, hai tôn thần tướng mạnh nhất của Lạc Nam ngăn cản. Viên hồng ma sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vạn ngục trận, bất thình lình, vô số trận văn đem Lạc Nam vây vào bên trong. Hình thành tầng tầng lớp lớp ngục giam nhốt lấy hắn, linh trần từ hư không xuất hiện, hai tay kết ấn. Triển khai trận pháp ngăn cản Lạc Nam, hai vị đế tử của thiên địa hội quyết tâm cứu đồng bọn. Linh Trần thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tiếp cận Phạm Chí, muốn kéo hắn bỏ chạy, hắn biết mình không phải đối thủ của quái vật như Lạc Nam. Mang theo Phạm Chí chạy là thượng sách, đối kháng chính diện là bất khả thi, ngươi là đệ đệ của Linh Khê trận đế đúng không? Cút sang một bên cho ta. Bỗng có âm thanh bên tay khiến đồng tử của Linh Trần co rút lại, quay mặt nhìn sang, phát hiện Lạc Nam đang đứng sát bên cạnh mình như ma quỷ. Làm sao có thể... Linh Trần cả kinh quay đầu, nhìn thấy tàn ảnh của Lạc Nam đang tan biến trong vạn ngục trận. Một cảm giác không dám tin hiện lên trong lòng Linh Trần, Lạc Nam ra ngoài từ bao giờ? Hắn chẳng phải bị mình vây trong trận rồi sao? Lạc Nam âm thầm cười nhạt, có xích nhà hắc ám luôn quan sát toàn trường, Linh Trần muốn dùng trận pháp nhốt hắn đúng là chuyện cười. Để bố trí trận pháp, chiến trận sư phải tốn một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian đó. Linh Trần đã sớm bị xích Nha Hắc ám phát hiện, không kịp suy nghĩ nhiều, Linh Trần sắc mặt nghiêm nghị. Một tiếng gầm giống như đến từ thời đại thượng cổ trong cơ thể hắn gầm lên, tì hưu cước. Đỉnh đầu Linh Trần xuất hiện hư ảnh thần thú tì hưu uy nghiêm mạnh mẽ, nhìn nát không gian. Tùng cước đạp xuống lạc nam, lạc nam lười để ý, băng thần tướng và kim thần tướng ngạo nghễ hiện ra. Hùng hăng cùng tì hưu đối kháng, dư ba phản chấn đem Linh Trần hất văng, mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt. Lạc Nam đã đuổi đến trước mặt Phạm Chí, cường hoành đến cực điểm, khung cảnh khiến vô số người nuốt một ngụm nước bọt. Ai có thể nghĩ đến ba vị đế tử hàng đầu của thiên địa hội đã liên thủ chặt chẽ vẫn không ngăn được sự bá đạo của Lạc Nam? Kèm kiếm ngâm vang trời, gương mặt hãi hùng của Phạm Chí được phản chiếu dưới ánh sáng đỏ rực trên lưỡi kiếm lạc hồng. Không phát ra tiếng hét thảm, không cam lòng tê tâm liệt phế, hợp bảo chiến thể vỡ tan sinh mệnh bài tuột về con số không kích hoạt công năng truyền tống, thân thể phạm chí biến mất tại chỗ. toàn trường thoáng chốc yên lặng, chương một nghìn hai trăm con đường bá chủ chi bắt, ha ha quá mạnh. cái gì đế tử của thiên địa hội đều cho chúng ta nằm sấp bên ngoài màn ảnh, nhìn xem lạc nam cường hoành đại triển thần uy. bất chấp cả viên hồng ma và linh trần giải cứu đem phạm chí làm thịt, đám em vợ của lạc nam lập tức vỗ tay khen ngợi bọn hắn hai mắt đỏ bừng, hô hấp rồn rập, nhiệt huyết sôi trào, dường như chính bọn hắn là người đem phạm chí đánh cho tơi tả vậy. đáng giá, lần này liều lĩnh đến xem thiếu đế chi chiến quả thật là đáng giá. Các ngươi đắc ý cái gì? Côn lôn thiếu chủ mạnh mẽ có liên quan gì đến các ngươi? Nhìn thấy biểu hiện của đám người vương ưng, không ít tán tu xung quanh bĩu môi khinh thường. Lạc Nam quả thật bá đạo không có biên giới, nhưng người ta là côn lôn thiếu chủ cao cao tại thượng sau lưng có thiên đế sư phụ làm chỗ dựa liên quan gì đám tiên vương các ngươi hừ chúng ta là người hâm mộ của côn lôn thiếu chủ không được à băng dũng thủy mặc trận tròn mắt quát lại trong lòng thầm nghĩ nếu để các ngươi biết lạc nam là tỷ phu của bọn ta các ngươi còn không ghen tị đến chết mặc dù tự hào và kiêu ngạo nhưng bọn hắn đủ thông minh để không khoe khoang tránh gây ra phiền phức không đáng có cho tỷ phu mình bất quá mấy người thủy mặc không biết rằng trong lúc bọn hắn đang hưng phấn vì biểu hiện kinh người của lạc nam thì ở cách đó không xa có một nhân vật đang yên lặng dõi theo bọn hắn bên trong ánh mắt hiện ra vẻ suy tư đại thủ tiên vương đại điện phạm chí chật vật rơi xuống trong ánh mắt phức tạp của toàn trường chỉ thấy hắn lúc này toàn thân thê thảm đến cực điểm phá lực thuận tan nát hạo thiên phủ dạn nứt kháng hồn giáp vỡ vụn lôi đình luân dưới chân cũng ảm đạm không ánh sáng sự chật vật của phạm chí càng tô điểm cho sự cường đại của lạc nam Phạm chí yếu không, câu trả lời là không hề yếu, trái lại kẻ có thể một lần dung hợp và sử dụng nhiều loại đế cấp thượng phẩm phát bảo đến như vậy. Đem sức mạnh của chúng nó phát huy đến tối đa, lực lượng lại tiêu hao cực ít điều này rất nhiều đế cấp cường giả cũng không thể nào làm được. Hợp bảo chiến thể là thể chất mạnh mẽ, đủ khiến 8 phần 10 cường giả đang có mặt ở đây thèm nhỏ dãi. Ấy vậy mà, một kiếm kinh hoàng kia của Lạc Nam đã áp đảo tất cả, phạm chí là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng Lạc Nam lại yêu nghiệt phốc chứng kiến vô số ánh mắt như xem một kẻ thất bại nhìn lấy mình. Phạm Chí vốn chỉ còn một chút tinh thần lập tức phun máu, bất tỉnh nhân sự, vị trưởng lão dẫn đoàn của Thiên Địa hội vội vàng tiến đến hỗ trợ nâng đỡ hắn. Lấy ra một viên đế cấp tiên đan trị thương bỏ vào trong miệng Phạm Chí, mặc dù đã bại, nhưng Phạm Chí vẫn là nhân vật thiên tài đáng giá để bồi dưỡng, chỉ cần Phạm Chí hoàn toàn khôi phục Tiến hành trang bị cho hắn những kiện đế cấp pháp bảo mới, hợp bảo chiến thể lại một lần nữa hồi sinh như chưa từng hao tồn. Thứ thiên địa hội không thiếu nhất chính là pháp bảo, chưa kể phạm chí còn là đế tử của phạm gia. Địa vị vô cùng cao quý, chỉ bất quá sau chuyện lần này, quan hệ giữa mộng gia và phạm gia sợ rằng sẽ phát sinh khúc mắc. Ai cũng biết lý do mà Lạc Nam nhắm vào phạm chí chính là vì mộng chi tiên của mộng gia, bất quá không quan hệ. Nội bộ thiên địa hội cũng chưa từng hòa thuận tuyệt đối, tranh đấu nội bộ là chuyện bình thường. Đừng phá hư quy tắc thiên địa hội đặt ra là được Mộng Thải Vân nhìn thấy tình cảnh này. Biểu hiện ngoài mặt bình thản ung dung, trong lòng lại tán thưởng Lạc Nam một tiếng, làm không tệ. Chính nàng là người nhờ Lạc Nam đá văng phạm chí, nam nhân này xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa còn vượt quá dự kiến của nàng một cách xuất sắc khi có cả viên hồng ma và linh trần hỗ trợ cho phạm chí. Chẳng trách nha đầu chi tiên lựa chọn hắn, lúc này, bụt của cổ Việt tộc vuốt dâu, nhìn lấy phạm Chí nhẹ, giọng cảm thán. Chẳng trách phạm gia sẽ phong ấn đế từ nhà mình suốt năm vạn năm, hợp bảo chiến thể từng hiếm hoi xuất hiện một lần trong quá khứ. Người khi sinh ra mang theo thể chất này có khả năng hấp dẫn các loại pháp bảo dung hợp vào thân thể mình. Bất quá nếu cường độ thân thể quá yếu, một khi pháp bảo dung hợp sẽ chịu không nổi. Dẫn đến bảo thể mà chết đứa bé năm đó sở hữu hợp bảo chiến thể vừa mới ra đời đã vô tình hút lấy một kiện vương cấp pháp bảo của gia tộc vào cơ thể. Kết quả lập tức vẫn lạc do đó hợp bảo chiến thể không có đủ căn cứ và thông tin để đưa vào đại thể bảng. Phạm gia tốn đến 5 vạn năm để phong ấn phạm trí, trong thời gian này không ngừng bồi dưỡng. Thử nghiệm, rèn luyện cho thân thể của phạm trí chịu được trọng tài của 5 loại đế cấp thượng phẩm pháp bảo. Khiến hợp bảo chiến thể hiện thế thành công, rất đáng để chúc mừng, đáng tiếc gặp phải quái vật như lạc nam đám đông trong lòng cảm thán. Dựa theo lời nói của một bọn hắn biết rằng trong thời gian tới trên đại thể bảng sẽ có chỗ đứng của hợp bảo chiến thể. Nếu là bình thường, phạm chí là người khai sáng cho hợp bảo chiến thể tuyệt đối là chuyện đáng tự hào và kiêu ngạo. Bất quá trước tình cảnh thê thảm của hắn, thật sự cao hứng không nổi a nghĩ đến đây. Cả đám liếc mắt nhìn sang côn lôn nữ hoàng, nữ hoàng, nữ hoàng, sư phụ thật là mạnh mẽ nha. Tiểu tiểu hưng phấn siết chặt tay nhỏ vào tay côn lôn nữ hoàng. Gương mặt đáng yêu tràn đầy hưng phấn và sùng bái nhìn lấy thân ảnh lạc nam trong màn ảnh. Ban đầu, tiểu cô nương như nàng bị tình cảnh tàn khốc trong thiếu đế chi chiến dọa cho sợ hãi. Bất quá đã trải qua những biến cố không tốt đẹp trong quá khứ, khả năng chịu đựng và tố chất tâm lý của tiểu tiểu vô cùng mạnh mẽ. Chỉ rất nhanh nàng đã thích ứng với sợ hãi, thay vào đó là tập trung cổ vũ cho sư phụ mình. Thấy tiểu tiểu sùng bái, côn lôn nữ hoàng sùng ái xoa bím tóc của nàng cười khẽ, không có chút thực lực. Làm sao leo top thiếu đế bảng, chúng cường giả xung quanh nghe vậy giật mình, trước đó bọn hắn xem nhẹ lời của côn lôn nữ hoàng khi tuyên bố lạc nam muốn đạt ít nhất top 3 thiếu đế bảng. Cho rằng côn lôn giới không biết trời cao đất rộng, nhưng hiện tại sau tất cả, bọn hắn lại không chế diễu nổi. Không những lạc nam, mà phe cánh của hắn cũng có khả năng áp đảo phần lớn hậu bối của bọn hắn. Thiếu đế bảng lần này chỉ sợ sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất trong lúc nhất thời. Bầu không khí tại đại điện có phần ngột ngạt ha ha, đây là điều đáng mừng. Tiếng cười lớn của ngộ đế phá tan sự tĩnh lặng, hùng hồn mở miệng các vị nên hài lòng vì thế hệ này xuất hiện thêm nhiều yêu nghiệt. Điều này trực tiếp chứng minh vũ trụ của chúng ta đang phát triển một cách không ngừng, che giả mang mọc. Đời sau siêu Việt đời trước sau 6.000 năm, nếu thiếu đế chi chiến vẫn chỉ có vài gương mặt cũ kỹ tỏa sáng. Như vậy có khác nào toàn thể tiên ma hai giới vẫn đang dậm chân tại chỗ đâu, bụt hài lòng vuốt râu Cực kỳ tán thành lời của ngô đế, vũ trụ phát triển, thiên tài và yêu nghiệt không ngừng sinh sôi. Thế hệ sau siêu Việt thế hệ trước đây mới là điều của Việt tộc mong muốn được nhìn thấy. Nếu vũ trụ này không sản sinh yêu nghiệt, ngày tàn còn cách không xa a lời của ngô đế khiến toàn trường Á Khẩu không phản bác được. Mặc dù biết ngô đế nói rất đúng, nhưng bọn hắn đa phần đều là người có tư lợi, nhìn thấy đế tử. Đế nữ nhà mình bị người khác vượt mặt trong lòng khó chịu là chuyện bình thường, bụt cùng ngô đế nhìn thấy tình cảnh này. Hai mặt nhìn nhau, chứng kiến trong mắt đối phương một tia bi ai, âm thầm thở dài, bên trong chiến trường. Lạc Nam nhíu mày, bởi vì mặc dù đã đánh hạ con hàng Phạm Chí, ở phía bên kia tiểu tinh cũng đã làm thịt ma long ngũ. Nhưng thứ hạng trên điểm sinh mệnh của hắn chỉ tăng lên vẻn vẹn một bậc từ hạng 11 lên hạng 10. Phải biết rằng, Phạm Chí trước đó cũng là nhân vật trong top 18, điểm sinh mệnh rất nhiều. Sau khi Lạc Nam tức đi toàn bộ điểm sinh mệnh của hắn, con số gia tăng vô cùng đáng kể. Mà lòng ngũ cũng không tồi, vậy mà chỉ tăng lên một hạng, điều này chứng tỏ, những đối thủ khác thu thập điểm sinh mệnh cũng không thua gì hắn. Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy quỷ đỏ đang tàn sát bừa bãi, bất chấp là phá đỉnh đội hay thí sinh nào khác. Hắn gặp mặt là tung quyền, thu gặt điểm sinh mệnh như rơm dạ thủy tinh, như ma vương, thiên lãm. Ngộ pháp bọn người cũng đang đại triển thần uy, vừa đề phòng cầm chừng lẫn nhau, vừa ra sức trọng thương phá đỉnh đội. Chiến trường bên trong hư không dường như cũng tạm dừng, hai vị nữ nhân sở hữu thời gian và không gian dù không lộ diện cũng đang bằng vào sự quỷ dị của mình điên cuồng đoạt lấy điểm sinh mệnh. Phá đỉnh đội dồn toàn bộ lực lượng chống trả quyết liệt nhưng số thành viên rơi rụng. Bị đánh ra ngoài thậm chí mất mạng vẫn đang gia tăng, lạc nam hư một tiếng, bá lực bùng nổ. Muốn gia nhập chiến trường, hắn không muốn bại lộ quá nhiều con bài ở vòng thứ ba nên có thể leo hạng càng cao ở vòng thứ hai này càng tốt. Đến vòng cuối cùng không cần phải chiến quá nhiều trận, ong ong ong, nhưng đúng ngay lúc này. Bá đỉnh trong đan điền của lạc nam bất chợt chấn động dữ dội, là ma đỉnh, lạc nam âm thầm giật mình. Bởi vì thứ khiến bá đỉnh rung động là sự thèm muốn của ma đỉnh, có ma vật xuất hiện. Nhịp tim lạc nam đập lên thình thịt dựa vào ma đỉnh cảm ứng, rất nhanh hắn đã phát hiện một thân ảnh đang khoác áo choàng tre đẩy dung mạo bí mật ẩn nấp. Là nó, Lạc Nam lập tức có kết luận, đây là ma vật cuối cùng còn sót lại bên trong tiên ma mộ địa. Nó đã hóa hình nhân loại, linh trí cũng cực kỳ cao, chắc chắn là bị động tĩnh và thanh thế của cuộc hỗn chiến to lớn ở nơi này thu hút nên mới tìm đến theo dõi. Lạc Nam âm thầm vui vẻ, vốn nghĩ rằng phải tốn công đi tìm, không ngờ mục tiêu tự động dâng đến tận cửa. Không chút do dự, thân ảnh Lạc Nam biến mất tại chỗ, vì biểu hiện trận chiến vừa rồi của Lạc Nam và Phạm Trí quá kinh người. Ma vật vốn dĩ đang chú ý đến hắn, lúc này thấy lạc nam biến mất trực giác khiến nó vô cùng bất an. Cảm giác nguy hiểm ngày một lớn, ma vật cũng hóa thành làn khói tan biến, vì để tiết kiệm thời gian. Lạc nam ra tay không chút nhân nhượng, bá lực trường tụ hội, mang theo sức công phá hủy diệt bắn thẳng vào ma vật. Hừ, giận giữ hừ lạnh, tốc độ của ma vật tăng vọt, né tránh tiêu hủy diệt từ bá lực trường nó mãnh liệt xoay người phất lấy ống tay áo, đế ma lực ầm ầm tụ hội hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, quét thẳng về phía lạc nam. lạc nam ánh mắt lấp lóe, nếu là trường hợp bình thường, hắn có thể trực tiếp ném ra ma đỉnh cưỡng chế chân áp ma vật, đem nó hút vào. với sức mạnh hiện tại của các tôn đại đỉnh, chỉ cần không phải vĩnh hằng thuộc tính thì chúng nó đều có thể chính diện nghiền ép. bất quá tình cảnh bây giờ không thích hợp công khai ném ra ma đỉnh chẳng khác nào bại lộ thân phận tiên ma song tu của hắn. Hành vi này chính là muốn chết, bá lực bao trùm toàn thân, lạc nam bá đạo xuyên qua vòng xoáy đế ma lực. Hắn hướng về ma vật ra sức truyền âm nói, đi theo ta ngươi sẽ được tỏa sáng, chẳng lẽ muốn vĩnh viễn trốn chui trốn nhũi bên trong tiên ma mộ địa này sao? Ha ha, nhân loại hiểm ác muốn lừa ai? Ma vật cười lạnh khinh thường đáp lại, ngươi là tiên tu. Săn bắt ta chỉ để tiêu diệt hoặc bán cho đám ma tu sinh lợi mà thôi, hiển nhiên ma vật không tin tưởng lạc nam. Tên này đang hiển lộ thân phận tiên tu, làm sao có thể mang đến huy hoàng cho ma vật là nó. Lạc Nam biết lúc này có lên tiếng giải thích cũng vô dụng, bằng vào tốc độ nhanh nhất hắn ra sức tiếp cận ma vật. Tù không bắt đã xuất hiện trên tay, Lạc Nam, người có giỏi thì giết ta. Trong lúc khẩn cấp, một đám gần 10 thành viên của phá đỉnh đội như phát cuồng cười ha hả lao đến Lạc Nam. Phía sau bọn chúng là Long Ngạo Thế đang truy sát, hiển nhiên bọn người này muốn kéo theo Lạc Nam và Long Ngạo Thế xung đột. Không rảnh chơi với các ngươi, lạc nam hừ lạnh tốc biến triển khai né sang đám người. Ai cho ngươi chạy, đám phá đỉnh đội điên cuồng bám sát, xẹt xẹt xẹt bỗng ngay lúc này. Một thành viên bên trong bọn chúng bất chợt ra tay, dao găm kịch độc lóe lên, bên trên thân dao còn bao phủ đoạt sinh đàm thủy. Gia sức đâm vào từng người, biến cố đột ngột khiến đám người phá đỉnh đội không phản ứng kịp. Cả đám trợn mắt há hốc mồm nhìn đồng bọn đột nhiên giết mình, ngươi là phản đồ nói ra lời cuối cùng. Bọn hắn sinh cơ lụi tàn ảm đạm ngã xuống, ra tay và đào tàu cực nhanh, thân ảnh người kia biến mất tại chỗ. ỷ vân làm rất tốt, Lạc Nam âm thầm vui mừng, ỷ vân vì không để hắn bị cản trở nên đã ra tay. Chắc chắn nàng cũng là nội gián của phá đỉnh đội ám sát bốn vị chiến trận sư kia, không bị chướng ngại vật làm mất thời gian. Tốc độ kinh khủng của Lạc Nam đã tiếp cận bóng lưng ma vật, hắn vông tay ném, tù không bắt phá không mà ra. Kéo theo tòa thiên hắc ám cuồn cuộn phong tỏa ầm, theo một cú úp xuống mãnh liệt bao trùm ngàn dặm vào bên trong. Trường 1200 linh một con đường bá chủ gai cấn, tù không bát bao trùm lãnh địa, đem cả lạc nam và ma vật úp vào bên trong. Tù không bát chỉ là một kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo, dù có thêm tòa thiên hát ám cũng không thể che giấu được ánh mắt của những thiên đế cấp cường giả. Lạc Nam ném ra tù không bát cũng chẳng phải che giấu điều gì, đơn giản vì ngăn cản ma vật bỏ chạy mà thôi. Quả nhiên, nhìn thấy mình lọt vào tù không bát kiên cố đến cực điểm, phía sau lớp áo choàng. Sắc mặt của ma vật trở nên vô cùng khó coi, nhân loại hiểm ác. Ma vật nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nhìn lấy Lạc Nam. Đi theo ta, người sẽ không bao giờ hối hận lạc nam chân thành lên tiếng, phi. Ma vật cười lạnh một tiếng. Nếu kẻ trước mặt là ma tu có lẽ nó sẽ tin tưởng tên này là tiên tu, làm sao có thể thu phục chính mình. Hắn không sợ tiên lực và ma lực xung đột sau đó bạo thể chết sao. Trong lòng ma vật lúc này âm thầm hối hận, sớm biết như vậy nó sẽ không tò mò thanh thế chiến đấu to lớn ở nơi này mà mò đến. Kết quả bị yêu nghiệt như Lạc Nam nhắm vào, hiện tại đã là cá nằm trên thất Lạc Nam ung dung mỉm cười. Đi thẳng vào đến để nói, ta biết rõ năng lực của ngươi rất mạnh nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ giúp ngươi thoát khỏi sự bao vây của một kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo. Muốn tự nguyện thuần phục hay muốn bị đánh rồi thuần phục hừ, chưa thử thì làm sao biết được. Mà vật đầy giận dữ nói, tốt, Lạc Nam gật đầu, bàn tay hướng về phía trước vồ ra, trích tinh thủ, lôi hỏa ầm ấm, ấm ngưng tụ. Một cái đại thủ khổng lồ xuyên phá mà ra, hướng về ma vật vồ xuống, ma vật ánh mắt động lại. Tay áo tung bay điểm về phía trước, rất nhanh, cảnh tượng quỷ dị diễn ra, vô tận đế ma lực tụ hội. Ở trên không trung hình thành một cái chiếc tinh thủ màu đen kịch thô bạo va chạm cùng chiếc tinh thủ của lạc nam. Hoành, va chạm chấn động, hai cái chiếc tinh thủ nổ tung giữa không gian, khói bay mù mịt mà nhân cơ hội đó. Ma vật hai tay kết ấn, lại là hàng loạt chiếc tinh thủ uy lực tiến ra, toàn diện đánh vào thành vách tù không bát. Muốn phát nát nó để trốn chạy, quả nhiên là năng lực này lạc nam ánh mắt sáng lên, tràn đầy thưởng thức nhìn lấy ma vật. Không nương tay nữa, hai tay hắn tụ thành hợp linh trưởng, bốn loại hỏa đế lực, phong đế lực. Lôi đế lực và độc đế lực hòa quyện vào nhau, để xem còn ngăn được không, lạc nam mỉm cười. Hợp linh trưởng hủy thiên diệt địa nhắm ngay ma vật lao thẳng mà đến, đây là quái thai gì ma vật sắc mặt đại biến. Không thể tưởng tượng nổi trên thế gian này có kẻ chưa tu thành đế đã sở hữu cùng lúc bốn loại đế lực. Ở trong tiên ma mộ địa thời gian dài, từng nhìn thấy vô số thiên tài cũng như cường giả tiến vào thám hiểm. Nhưng kẻ có thiên phú kinh khủng như người trước mặt lần đầu tiên ma vật mới nhìn thấy được. Chẳng dám xem thường chút nào, ma vật quan sát thật kỹ bá lực trưởng của Lạc Nam, sau đó hai tay cũng chậm rãi kết hợp. Một quả cầu đế ma lực chậm rãi ngưng tụ giữa lòng bàn tay, sắc mặt kiên cường, hướng về hợp linh trưởng của Lạc Nam bắn mạnh mà đến. Nguyên lý hoạt động y hệt hợp linh trưởng, chẳng qua không có nhiều thuộc tính như Lạc Nam mà thôi. Ấm ẩm Ẩm Ẩm, hai tiêu hủy diệt hung hăng va chạm giữa không chung, điên cuồng ma sát và nghiền ép lấy nhau. Bất quá, một bên là bốn loại đế lực khác biệt, một bên chỉ có duy nhất đế ma lực. Chưa kể những loại đế lực của Lạc Nam đều được tạo thành từ nhiều loại dị thuộc tính khác nhau. Kết quả không cần nói cũng biết đế ma lực của ma vật chỉ cầm cự được một chút, sau đó hoàn toàn tan rã trước uy lực khủng khiếp của hợp linh trường. Hợp linh trường một đường bay thẳng, muốn xuyên phá mục tiêu, nhưng ngay lúc này, cảnh tượng khiến Lạc Nam cảm thấy thú vị xuất hiện. Chỉ thấy ma vật vô cùng nghiêm túc hai tay kết ấn, sau đó thân thể tan rã mà ra, đế ma lực tinh khiết cấp tốc mở rộng. Hình thành một tôn thần tướng khổng lồ màu đen kịch cưỡi trên một chu kết dính màu đen. Thân hình là cự lâm nhân mộc màu đen, hai tay cầm hai tấm thuẫn khổng lồ y đúc phản thiên mộc và phệ thiên mộc. Có thể nói, đây là bản sao hoàn chỉnh của mộc thần tướng, điều khác biệt duy nhất chính là... Toàn bộ mộc thần tướng này được tạo thành từ đế ma lực mà thôi, giống, mộc thần tướng do ma vật biến thành ngửa đầu gầm thét. Vươn ra hai tấm thuẫn khổng lồ đón lấy hợp linh trường, ầm, va chạm kinh thiên động địa. Vụ nổ vang trời, mà đế lực tung bay mù mịt thân thể của mộc thần tướng ảm đạm đi đôi chút. Vậy mà thành công cản phá hợp linh trường, thú vị lạc nam nhếch miệng, bất quá ngay lúc này. Trên tay của hắn lại là một cổ lực lượng hủy diệt khủng bố khang vừa mới hình thành. Lần này là bá lực trưởng, không nói thêm lời nào, bá lực trưởng tiếp nối hợp linh trưởng. Điên cuồng oanh tạc hự, theo một tiếng rên rỉ đầy đau đớn vang lên, mộc thần tướng trước mắt nổ tung. Hóa thành ngập trời đế ma lực lần nữa trở về hình dáng nhân loại, một chân quỳ xuống mặt đất. Hiển nhiên là đã trọng thương, vô tướng chi ma, có khả năng sao chết và biến hóa thành tất cả những thủ đoạn công kích cũng như phòng ngự mà ngươi nhìn thấy. Lạc Nam chậm rãi bước đến. Cực kỳ hài lòng tán thưởng, năng lực rất cường đại, tuy nhiên nếu chỉ có một thân một mình người vĩnh viễn sẽ không thể phát huy tối đa sức mạnh của mình. Hiển nhiên, chính vì năng lực đặc biệt này mà vô tướng Chi Ma đã có thể thi triển trích tinh thù. Hợp Linh Cường, thậm chí hóa thân thành Mộc Thần Tướng phiên bản Ma Lực dù sao trước đó nó cũng đã âm thầm quan sát Lạc Nam. Nhìn thấy hắn thi chuyển Mộc Thần Tướng với khả năng phòng ngự kinh người nên mới bắt trước. Đáng tiếc đối diện với bá lực trưởng thì mộc thần tướng cũng phải cúi đầu, vô tướng chi ma có năng lực khá giống tiểu vô tướng kỹ mà tiêu giao tiên đế tặng cho lạc nam. Bất quá, vô tướng chi ma có thể mô phỏng vô hạn không bị hạn chế ở mức tôn cấp như tiểu vô tướng kỹ. Hạn chế duy nhất của ma vật này chính là mặc dù có thể sao chết nhưng bản chất khi thi chuyển ra vẫn là đế ma lực mà không thể chuyển thành các thuộc tính khác được. Đối với ma vật cường đại như thế này, Lạc Nam còn gì không hài lòng, hừ, thế giới này kẻ mạnh làm vua. Ta không bằng ngươi muốn xử lý thế nào tùy ý. Ma vật rốt cuộc ngẩng đầu, gương mặt đầy giận dữ nhìn lấy Lạc Nam. Phía sau lớp áo tràng ma lực rộng thùng thình, Lạc Nam nhìn thấy một chương tuyệt thế dung nhan vô cùng yêu dị. Tóc đen như thác, môi đỏ như lửa, mắt đen thâm thúy, mày phượng mũi quỳnh, làn da không chút tì vết. Sắc xào, hoàn mỹ, cao ngạo pha lẫn thêm chút quật cường và bất phục bất quá vì bị lạc nam đả thương nên khí sức có phần mỏi mệt. Khiến người ta nhìn thấy mà yêu, nhịn không được muốn che chở, lạc nam dù đã nhìn quen tiệt sắc mỹ nhân. Nhưng cũng phải âm thầm tán thưởng một phen, dung nhan này còn nhìn hơn bồng lai ngũ tiên một bật. Tiếp cận hồng nhan họa thủy, loạn thế yêu cơ như mấy nữ Âu Dương Thương Lan, Bắc Cung Hàm Ngọc. Độc nhi, yên tâm đi, tương lai nàng sẽ không hối hận. Lạc Nam Trấn An truyền âm một tiếng. Trong ánh mắt đầy phức tạp của vô tướng Chi Ma, linh giới châu lóe lên thu vào thiếu đế chi chiến. Đại Thu hoạch A Lạc Nam trong lòng đầy vui vẻ, đầu tiên là Thu bán Nguyệt Phong, kế tiếp trợ giúp Tố Tố nhận truyền thừa của ngạo lôi tháp. Thu thêm liệt không lang lôi, sau đó Thu lấy hàng loạt dị vật và làm thịt nhị lang thần, hồng hài dâng tặng một tia tam muội chân hỏa. Cuối cùng còn hốt thêm cả vô tướng Chi Ma, không dám nói chắc chắn thành bán đế, nhưng Lạc Nam tự tin có thể đột phá thiên tôn sau khi có thời gian luyện hóa toàn bộ chiến lợi phẩm lần này. Dù có dừng lại ở lúc này, hắn đã cảm thấy thỏa mãn, bất quá hệ thống đã cung cấp nhiệm vụ. Vì phần thưởng hấp dẫn, vẫn phải chơi tiếp nghĩ đến đây, Lạc Nam phất tay, tù không bát trở về hình dạng phòng thiên kính. Rơi vào trong tay hắn, Lạc Nam xuất hiện giữa toàn trường, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, phá đỉnh đội bị săn số lượng lớn rồi, top 18 chỉ còn thiếu một vạn điểm sinh mệnh nữa thôi là đủ điều kiện mở ra vòng thứ ba. Quan trọng nhất là, xếp hạng của hắn vậy mà rơi xuống tận 19, lọt mất khỏi 18 người mạnh nhất rồi. Hiển nhiên khi Lạc Nam săn bắt vô tướng Chi Ma, đám người trong top 18 ở bên ngoài đã bộc phát đến cực điểm. Điền cuồng thu gặt điểm sinh mệnh, đem thứ hạng của hắn liên tục đẩy lùi chỉ trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngũi. Lạc Nam hít sâu một hơi, nếu không cẩn thận có lẽ phải thật sự mất tư cách vào vòng ba. Không nói hai lời, hắn lập tức phá không bay lên, muốn tranh thủ lấy lại điểm sinh mệnh càng nhanh càng tốt. Lạc Nam xuất hiện, mau ngăn cản hắn ha ha ha ha. Thiên lãm nhìn thấy ngửa đầu cười điên cuồng. Tốt, đừng để hắn vào top 18, ha ha ha. Lòng ngạo thế tán thành cười to, quỷ đỏ, hát y nhân. Bạch Y Nhân, Nhiêu Ma Vương, Viên Hồng Ma, Ngộ Pháp, Phượng Cửu Huyền, Lãnh Vận Du, tất cả cường giả hàng đầu đột ngột đồng tâm hiệp lực đến cực hạn. Bạo phát thực lực nhắm thẳng vào Lạc Nam, mục đích của cả đám chỉ có một ngăn cản tên này tiến vào vòng cuối cùng. Đem hắn đào thải khỏi top 18, hiển nhiên, bọn hắn biết Lạc Nam mạnh mẽ, nếu để hắn thành công lọt vào top 18 chẳng khác nào tất cả có thêm một cường địch. Trong lúc Lạc Nam săn bắt ma vật, bọn hắn đã toàn lực thu gặt điểm sinh mệnh, thành công đem Lạc Nam đánh đến tuột hạng xuống top 19. Ngay cả tinh không long mã muốn vì chủ nhân của mình kiếm điểm cũng bị đám đông ngăn cản. Lạc Nam bị tuột hạng là cơ hội ngàn năm có một bọn hắn đâu thể bỏ qua, lúc này, khi nhìn thấy Lạc Nam muốn gia nhập chiến trường để kiếm điểm sinh mệnh. Cả đám lập tức ăn ý liên thủ, ý đồ ngăn cản Lạc Nam, trong lúc nhất thời, long ngạo thế bạo phát tất cả những đường long văn của mình. Một cái long lực trưởng gào thét nhắm đến lạc nam bắn mạnh mà ra thiên lãm không thèm vận dụng sức mạnh của thống quân sư. Đế cấp cực phẩm vũ kỵ thiên đế ấn hung hăng chấn xuống, ngộ pháp miệng niệm nam mô. Như lai thần trưởng bá đạo anh tạc quỷ đỏ, hác y nhân sức mạnh khổng lồ tung quyền như muốn nghiền nát cả thế giới. Viên hồng ma ngửa đầu cười dài, hai tầng côn vực ma côn như cột trống trời hung hăng nện xuống. Nhiều ma vương ngửa đầu hú lên quái dị, hóa thành bàn thể khổng lồ điên cuồng hút mạnh. Phượng cửu huyền tay cầm ngô đồng quyền trưởng vận dụng biển lửa ngập trời, níp bàn thánh hỏa như thái dương phủ xuống. Lãnh vận du thống ngự vạn ma thiên ma kiếm bùng nổ kiếm vực linh trần kiệt thanh bố trí trận pháp công kích, hóa thành bão kiếm ngập trời lao vụt đi. Viêm niên châu cưỡi trên bốn loại dị hòa tụ thành chiến mã, tay cầm hòa kỳ phần thiên vệ địa toàn thể yêu nghiệt trên chiến trường bùng nổ sức mạnh, khủng bố không cách nào để hình dung, mà mục tiêu của bọn hắn lại chỉ là một người duy nhất. Lạc Nam chính thức trở thành công địch của toàn trường, không được. Cự thiên cuồng, nhân kê tiểu đậu bỉ và tất cả chúng nữ lập tức hãi hùng, đại chiến kéo dài từ đầu đến giờ vô cùng căng thẳng. Thực lực của bọn họ còn chưa đủ để tung hoành ngang dọc trên chiến trường cấp bậc này. Cho nên không có thời gian chú ý đến quá trình hành động của Lạc Nam, tất cả đều không hiểu vì sao Lạc Nam lại bị tuột hạng nhanh chóng đến như vậy. Lúc này thấy hắn bị tất cả yêu nghiệt nhắm vào, các nàng lập tức truy đuổi theo sau, muốn hỗ trợ hắn giảm bớt áp lực. Các người không được đi, nhưng ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng, một luồng hư vô lĩnh vực bá đạo mà ra. Hình thành vòng cung bao phủ tất cả vào bên trong, ngăn cản đám người hỗ trợ lạc nam, bạch bào tung bay phất phới. Bạch y nhân hờ hững chấp tay mà đứng, bạch y nhân, người chúng nữ lập tức nổi giận. Cả đám hít sâu một hơi, điên cuồng thi triển thủ đoạn công kích mạnh mẽ, đáng tiếc đều bị hư vô lĩnh vực hóa giải. Xẹt xẹt, hai thân ảnh bỗng nhiên quỳ dị tiếp cận Bạch Y Nhân, Nguyệt Kiếm và Độc dao phân biệt ở hai hướng đâm thẳng đến. Xuyên thấu mà qua thân ảnh ỉ Vân và Lệ Huân hiện ra, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn Bạch Y Nhân lúc này chẳng khác nào ảo ảnh. Hiển nhiên các nàng đã ám sát thất bại tốn công vô ích. Bạch Y Nhân hờ hững nói, 6.000 năm trước ngay cả tản viên vô cùng mạnh mẽ của cổ Việt tộc cũng không thể làm gì được y, mấy nữ nhân này dù rất lợi hại nhưng cũng chẳng thể làm nên trò chống gì. Đáng ghét phe cánh của lạc nam trái tim siết chặt khó thể chấp nhận một mình bạch y nhân ngăn cản tất cả đoàn người. Chỉ trách kẻ này quá mức quỷ dị khó lường, hư vô lĩnh vực là một thứ gì đó chưa có lời giải đáp. Bên trong hư không, lạc kỳ nam sắc mặt lạnh lẽo nhìn vài chục lâm tích bao vây chính mình. Lúc đầu ngươi ngăn cản không cho ta đánh hắn, hiện tại ta không cho ngươi cứu hắn. Lâm tích nhún vai cười. Chúng ta hòa nhau, không có bất kỳ ai viện trợ, Lạc Nam phải một mình đối đầu với toàn thể yêu nghiệt đang có mặt. Sư phụ, bên ngoài đại điện, tiểu tiểu lo lắng sắc mặt trắng bạch chúng nữ thuộc phi. Độc cô ngạo tiết vân tu hoa cũng tràn đầy bất an, tình cảnh quả thật là ngàn cân treo sợi tóc. Ha ha ha, Lạc Nam ngu sửn tham lam ma vật bỏ lỡ phần lớn thời gian, lúc này hối hận không kịp. Không ít cường giả hà hê đắc ý, nhất là thiên đế, săn ma điện trưởng lão, chu tiên điện trưởng lão, ma đế đám người. Hận không thể nhìn thấy Lạc Nam lập tức bị đào thải, nhưng mà có một điều khiến bọn hắn cảm thấy bất an chính là. Dù đối mặt với tình cảnh tù tử nhất sinh như vậy, trên gương mặt của Lạc Nam và côn lôn nữ hoàng, từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản đến đáng sợ. Chương 1202 con đường bá chủ, ngạo thị toàn trường, bên trong chiến trường, đối mặt với toàn thể địch nhân đang công đến. Lạc Nam sắc mặt không một chút cảm xúc mặc dù tình cảnh này có phần ngoài dự kiến của hắn. Nhưng bằng bất cứ cái giá nào vòng cuối cùng là nhất định phải vào, nhiệm vụ cấp bậc huyền thoại không thể bỏ qua được. Chưa nói đến phần thưởng bí ẩn vẫn chưa được hé lộ khi nhiệm vụ thành công, nhưng chỉ riêng hậu quả thất bại là mất sạch thanh danh cũng là điều Lạc Nam không thể chấp nhận. Lúc này đây kẻ nào ngăn cản hắn chính là địch nhân, chiến ý phun trào, Lạc Nam diện mục nghiêm nghị. Lạnh lùng thốt ra, khống đỉnh, xuất ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm từ trong đan điền Lạc Nam. Hàng loạt tiểu đỉnh phá không mà xuất Diễm Tâm đỉnh, Cổ Băng đỉnh, Thiên Mộc đỉnh, Sát Kim đỉnh, Huyền Thủy đỉnh, Linh Thổ đỉnh, Kiếp Lôi đỉnh, Quang Minh đỉnh, Hắc Ám đỉnh, Vũ Phong đỉnh, Đế Độc đỉnh, Thập Nhất đỉnh hàng thế, ngự trị trước mặt Lạc Nam. Bên trên thân đỉnh đều có khảm nạm những kinh văn bất hù trang nghiêm cổ lão, phun ra nuốt vào đế diễm. Hàn băng lạnh lẽo, lôi kiếp động thiên, hát ám âm trầm, quang minh chiếu giỏi mộc phủ trời xanh. Đại địa nặng nề, sát kim táo bảo, hải dương gào thét, cuồng phong táo bảo, đế độc nguy hiểm. Mỗi một tôn đỉnh đều đang trào dân lực lượng một cách phẫn nộ, lực lượng gần như vô cùng vô tận. Giàn trận, lạc nam đưa cánh tay ra, bàn tay nắm chặt uy nghiêm hạ lệnh, ong ong, ong, ong, ong. Thập nhất đỉnh điên cuồng xoay tròn, trong ánh mắt kinh dị của vô số người, các tôn tiểu đỉnh bất chợt biến lớn. Một trưởng, mười trưởng, trăm trưởng, ngàn trưởng, từ tiểu đỉnh hóa thành cự đỉnh. Mỗi một tôn đều sừng sững giữa trời, che phủ cửu thiên thập địa, dàn trận trước mặt Lạc Nam. Lên, Lạc Nam gầm thét lấy một tốc độ khủng bố, thập nhất cự đỉnh điên cuồng ngự không? Nhắm ngay hàng loạt thế công của các yêu nghiệt hung hăng va đập đùng đùng đùng đùng đùng đùng. đùng. Kinh thiên động địa, thạch phá thiên kinh, làm sao có thể. Long ngạo thế cả kinh gầm thét, bởi vì long lực pháo hùng mạnh của hắn đang bị linh thổ đỉnh toàn diện ngăn cản, rốt cuộc là pháp bảo di. Đế binh sao, thiên lãm khiếp sợ nhìn thấy sát kim đỉnh sừng sững như núi chặn đứng thiên đế ấn hùng mạnh của mình. Nhiều ma vương toàn lực húc mạnh thiên mộc đỉnh như một pháo đài bất khả xâm phạm đứng trước sừng châu của hắn. Không thể công phá, Linh Trần, Kiệt Thanh gặp phải quang minh đỉnh quấy nhiễu các kinh văn thần bí khảm trên thân đỉnh vậy mà có thể ngăn cản trận pháp mạnh mẽ của bọn hắn. Ngộ pháp sắc mặt cực kỳ khó coi, như lai thần trưởng của hắn đang bị kiếp lôi đỉnh oanh phá. Đỉnh này thật mạnh, viên hồng ma cánh tay tê dần, ma côn không ngừng run rẩy khi nện vào đế độc đỉnh. Phòng đế lực cũng không thể mạnh như vậy, là do đỉnh này bất phàm. Hạc y nhân diện mục ngưng trọng. Một quyền của hắn toàn diện bị vũ phong đỉnh đầy lùi, hít quỷ đỏ hít sâu một hơi. Găng tay màu đỏ bùng cháy, lộ ra đầu nắm tay máu me be bét bên trong, đối diện trước mặt hắn lúc này lại là diễm tâm đỉnh. Đỉnh mạnh nhất của lạc nam, phốc mà ở một bên, huyền thủy đỉnh và cổ băng đỉnh đang nghiền ép chính diện biển lửa ngập trời của viêm miên châu và phượng cử huyền. Hai nữ sắc mặt trắng bạch phun ra máu tươi, đứng trước hàng loạt dị thủy và dị băng mạnh mẽ. Ngay cả Niết bàn Thánh Hỏa và bốn loại dị hỏa cũng bị khắc chế rồi, Lãnh Vận Du chẳng khá hơn chút nào. Hắc ám đỉnh điên cuồng xoay tròn, tòa thiên hắc ám ầm ầm phong tỏa vạn ma của nàng, các loại dị hắc ám khác không ngừng tàn phá bừa bãi. Khống đỉnh vừa xuất trận đứng thế công của tất cả yêu nghiệt tại đương trường. Bên ngoài đại điện, một nửa đế cấp cường giả đã đứng lên, bọn hắn không dám tin tưởng nhìn lấy tình cảnh trong màn ảnh. Lạc Nam xuất ra thập nhất cự đỉnh, ngăn cản toàn bộ thế công nguy hiểm của các yêu nghiệt rồi. Những cái đỉnh này mặc dù chưa phải đế binh, chỉ sợ cũng kém không xa, mỗi một tôn đều không hề thua kém dị linh tháp của nhị lang thần. Lạc Nam từ đâu có được chúng nó, dù bọn hắn kiến thức có thông thiên, cũng không thể nào biết được đây là sự mạnh mẽ của tầng thứ ba đến từ công pháp cấm kỵ bất hủ diễn sinh kinh. Khống đỉnh, mỗi một tôn cự đỉnh lúc này đều được khảm bất hủ kinh văn, sức phòng ngự của chúng nó không hề thua kém Lạc Nam khi kích hoạt vạn cổ bất hủ thân cả. Chưa kể, chúng nó còn có thể bùng nổ sức mạnh phản sát địch nhân, điều này đồng nghĩa. Lạc Nam đang dùng 11 kiện pháp bảo tiếp cận đế binh để nganh tiếp hàng loạt yêu nghiệt. Đáng sợ ở chỗ, những kiện pháp bảo này là không thể phá vỡ, Lạc Nam, dừng lại ở đây thôi. Nhưng đúng ngay lúc này, một giọng nói điềm tĩnh vang lên khiến sắc mặt toàn trường trở nên biến đổi. Chẳng biết từ bao giờ thủy tinh không hề công kích lạc nam, trái lại đang ngưng tụ lực lượng càn quét đám thành viên phá đỉnh đội còn sót lại. Chỉ thấy đại hồng thủy khủng bố dân cao lên đến ngàn trưởng, lực nước áp bách nặng nề đủ nghiền nát cả hành tinh. Bên trong dòng nước còn ẩn chứa vô số thủy quái mạnh mẽ dương nhanh múa vốt diệt sát tất cả. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt thiên lãm, lòng ngạo thế đám người tràn ngập vui mừng, Thủy Tinh quá mức thông minh. Chỉ còn vài vạn điểm ít ỏi nữa, vòng 2 của thiếu đế chi chiến sẽ chính thức khép lại. Thủy Tinh là nhân vật trong top 18, chỉ cần hắn thu thêm vài vạn điểm sinh mệnh này, Lạc Nam sẽ lập tức bị đào thải. Thay vì công kích Lạc Nam, Thủy Tinh đã quyết định đẩy cao điểm số, loại bỏ Lạc Nam, ngay từ đầu hắn đã có suy nghĩ này và tiến hành ngưng tụ công kích hùng mạnh. Bá đỉnh đội các thành viên còn lại đã như cá nằm trên thất không thể ngăn cản nữa rồi. Không thể cự thiên cuồng nhân kê tiểu đậu bị đám người đỏ cả mắt chúng nữ sắc mặt trắng bệch không còn huyết sắc. Ý đồ rất tốt nhưng ta đành phải xin tất cả các ngươi mỗi người một ít điểm sinh mệnh để vào vòng ba vậy. Mặc kệ đám đông đang nghĩ gì, lạc nam cất tiếng cười ngạo nghễ quét mắt nhìn tất cả yêu nghiệt. Trong bầu không khí tưởng chừng như ngạt thở, hắn uy nghiêm hạ lệnh Bá đỉnh hợp. Trước ánh mắt không dám tin của tất cả mọi người, 11 tôn cự đỉnh bùng nổ lực lượng khổng lồ. Lấy một tốc độ khủng bố điên cuồng lao mạnh vào nhau, oanh quỷ khốc thần sầu, tất cả như ảo mộng. Thập nhất cự đỉnh cùng lúc va chạm, lực phản chấn khủng bố không cách nào để hình dung oanh tạc ra bốn phương tám hướng. Đèn toàn thể yêu nghiệt chấn lui, vài người thực lực yếu một chút bị ép đến phun máu. Trước sự dung hợp của chúng nó, một tôn đại đỉnh khổng lồ bá đạo hàng lâm giữa đất trời. Toàn bộ thuộc tính hòa quyện một cách hoàn mỹ vào trong nó, bá lực khai sinh, sắc mặt toàn trường đại biến. Bọn hắn không hề nghĩ đến những cự đỉnh này còn có thể dung hợp nếu nói trước đó chúng nó chỉ là những cự đỉnh tiếp cận đế binh. Thì lúc này đây chính là đế binh chân chính, bá vực. mở lạc nam ánh mắt đầy dẫy sự lang lệ. Quyết đoán mệnh lệnh, ong ong ong, bá đỉnh gầm lên kiệt ngạo, thân đỉnh dung lên, một luồng lĩnh vực không cách nào để hình dung gào thét mà ra. Đem tất cả yêu nghiệt bao phủ vào bên trong, phốc phốc phốc phốc phốc trong thoáng chốc. Những nhân vật chiến lược hơi yếu một chút như Linh Trần, Kiệt Thanh, Viêm Miên Châu kịch liệt thổ huyết. Mà những người khác sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, bọn hắn chỉ cảm thấy mình rơi vào đệ nhất hiểm địa của thế gian. Khi 11 loại lực lượng hùng mạnh dung hợp và tạo thành sức ép mang tính triệt hạ. Bất quá, những nhân vật có sức phòng ngự khủng bố và tinh thần siêu việt như quỷ đỏ. Hạc y nhân, ngộ pháp, long ngạo thế, nhiều ma vương vẫn có thể miễn cưỡng chống lại, đang cố gắng thoát khỏi sự áp bức của bá vực. Đáng tiếc mọi thứ chưa dừng ở đó, bên trong bá đỉnh lúc này, một khỏa cầu bá lực với đường kính lên đến hàng trăm mét đang điên cuồng ngưng tụ. Bá lực, bảo, lạc nam cười ta một cách quỷ dị, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra, vèo, bá đỉnh bất chợt thu nhỏ trở lại bay vào tay hắn. Để lại giữa hiện trường là khỏa cầu bá lực khổng lồ vẫn đang kích nổ, không được. Toàn thể hãi hùng thiết vía, không ai tưởng tượng nổi lạc nam sẽ chơi điên dại như thế này. Khỏa cầu bá lực này to gấp trăm lần bá lực trường thông thường, nếu nó nổ tung, kết cuộc sẽ ra sao? Bá đỉnh gần như dốc một phần hai lực lượng để ngưng tụ ra nó, đáng tiếc trước đó cả đám bị bá vực cầm chân. Không kịp thời đào tàu nữa rồi, cả đám nhao nhao thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của mình. Long ngạo thế hóa thành dạng rồng, kích hoạt toàn bộ long văn bao trùng cơ thể, còn cẩn thận mặc thêm một kiện đế cấp pháp bảo xung quanh. Ngộ pháp toàn thân lấp lóe kim quang, biến thành một tô nhân loại như kim cương, toàn thân đầy giấy ánh vàng. Chính là hình thái phòng ngự của bất động minh vương thân, thiên lãm lấy ra cùng lúc hai kiện đế cấp pháp bảo che chắn trước mặt. Phượng cử huyền ý niệm vừa động, phượng vũ đế y khoác vào cơ thể, hư ảnh tổ phượng cùng thiên mệnh huyền phượng hiện ra giữa trời. Giang rộng đôi cánh bao trùm lấy cả nàng, lãnh vận du và cả viêm niên châu vào bên trong, Linh Trần và Kiệt Thanh hợp nhất cùng nhau thi triển trận pháp phòng ngự. Linh Trần còn vội và kích hoạt thêm tỳ hưu chiến giáp bảo vệ cơ thể, như ma vương trực tiếp đem sừng châu hút vỡ không gian chui vào như chuột. Viên hồng ma đem ma con biến thành khổng lồ ngăn cản trước mặt, y nhân hít sâu một hơi. Ở phía sau lớp áo tràng đen kịch tầng tầng vảy giáp thần bí kiên cố đến cực điểm từ dưới da thịt trồi lên. Bao chùm toàn diện thân thể, ngay cả một đầu ngón tay cũng không lộ ra ngoài, 15. Quỷ đỏ gàn rộng, lực lượng toàn thân bạo tăng không biết bao nhiêu lần, cổ đế hàng lâm, hư ảnh một tôn cổ đế vĩ ngạn hiện lên sau lưng hắn. Mang theo đế uy che trời tiến hành phòng thủ. lạc nam cười lên đầy sảng khoái, một vụ nổ này chắc chắn sẽ khiến thứ hạng của hắn gia tăng dữ dội. Mặc dù vụ nổ không đủ để diệt sát đám người, nhưng chắc chắn có thể trọng thương tất cả. Bấy nhiêu đó đã đủ điểm sinh mệnh cho hắn rồi, hư vô lĩnh vực nhưng ngay tại lúc này. Bạch y nhân bất chợt ngự không mà đến, hư vô lĩnh vực bá đạo tiến ra, cố gắng bao trùm lấy quả cầu bá lực đang sắp bùng nổ. Bạch y nhân ra tay, muốn ngăn cản lạc nam tác oai tác quái, lạc nam cười lạnh nhìn thấy cảnh tượng này. Gầm lên một tiếng, đứng sang một bên đi, nói xong, bá đỉnh trong tay một lần nữa ném ra. Biến lên thật to chấn thẳng xuống đầu bạch y nhân, bạch y nhân trong lòng nghiêm túc, hư vô chi lực bạo phát về phía bá đỉnh. Muốn đem bá đỉnh toàn diện tịnh hóa thành hư vô, nhưng mà cảnh tượng tiếp theo khiến bạch y nhân trong mắt co rụt lại. Bởi vì mặc kệ hư vô chi lực của hắn tiếp cận và đánh vào thế nào, bá đỉnh vẫn hiên ngang tồn tại. Bá đạo không cách nào hình dung úp lên đầu hắn, sẹt không kịp nghĩ nhiều, bạch y nhân thi triển thân pháp né tránh. Hóa thành hư vô tan biến mất dạng, đùng, đúng ngay lúc này, bá lực cuồng bạo như một hành tinh bạo liệt. Oanh oanh oanh oanh, một nửa tiên ma mộ địa kịch chấn, bá lực bá đạo tàn sát mà ra, che phủ trời đất. Không phân biệt địch ta, nhìn nát toàn diện, hủy diệt tất cả, bên ngoài đại điện, màn ảnh chiếu trên bầu trời không ngừng rung lên. Sắc mặt chúng cường giả lạnh lẽo, bởi vì hiện tượng này cho thấy ngay cả những trận văn mà các vị trận đế bố trí ra để truyền ảnh cũng bị vụ nổ kinh khủng kia tác động phải biết những trận văn này mặc dù không phải mạnh nhất nhưng dù sao cũng là do Ngô Đế, Linh Kê trận Đế các vị đỉnh cấp thiên trận Đế bố trí ra ấy vậy mà bị lạc Nam kích nổ khiến cho dao động, làm sao có thể không khiếp sợ vụ nổ vẫn tiếp tục tàn phá bao trùm tất cả thủy tinh nhanh chóng rời khỏi hiện trường. nào còn dành bận tâm đào thải lạc Nam, các thành viên của Bá đỉnh đội cũng đang hoảng loạn chạy tứ tán số ít không may bị vụ nổ kéo vào lập tức hóa thành cho bụi phe cánh của lạc nam may mắn bị bạch y nhân phong tỏa lúc đầu cách hiện trường khá xa vận dụng thân pháp chạy mất càng xa càng tốt ực không biết bao lâu sau theo một tiếng nuốt nước miếng khô khốc vang lên bá lực bắt đầu tiêu tán lộ ra khung cảnh hiện trường tiêu điều đến cực điểm chật vật chật vật đến cực điểm kẻ nằm kẻ quỳ kẻ ngồi bạch dưới mặt đất trước mặt là vô số mảnh vỡ của các pháp bảo đế cấp khoé môi dì máu không ít thì nhiều đầu tóc rối loạn, số người đứng vững chỉ còn lại quỷ đỏ, hát y nhân, viên hồng ma, ngộ pháp, long ngạo thế, đương nhiên không kể thủy tinh và bạch y nhân thành công đào tàu. điểm sinh mệnh của lạc nam nhanh chóng tăng lên từ hạng 19 một hơi thăng đến 15, hiển nhiên đã vơ vét được không ít từ đám yêu nghiệt này. tĩnh toàn trường tĩnh lặng đến cực điểm, lúc này đây, ngay cả những nhân vật luôn điểm tĩnh như quỷ đỏ. Hắc bạch y nhân, thủy tinh, ngộ pháp khi nhìn về lạc nam cũng tràn đầy ngưng trọng, quái vật chân chính. Khen, thành công hoàn thành nhiệm vụ ngạo thị toàn trường, nhận được một lần triệu hoán thần thông.